Phía trước quế chi sợ mua hồ khẩu số lượng có hạn chế, sợ chính mình không đuổi kịp, hiện tại sủy tiền lại dám xịt mà về nhà. Nàng thấy đại mau vẫn là mấy chữ đều viết không tốt, đơn giản thêm phép trừ cũng là sai đến thái quá, nàng trái tim nhỏ có chút chịu không nổi, động bất động liền triều đại mau phát hỏa. Phúc tử đau lòng nhi tử, hướng nàng bực, không lo người thành phố lại sao, không tiến hảo đơn vị ngồi văn phòng lại sao. Là có thể đói chết vẫn là không quần áo xuyên Hai ta không cũng Quá đến hảo hảo sao Đại mau liền thành thành thật thật đương cái nông dân hoặc công nhân Ngươi không cần lại quảng hắn Quế chi tức giận đến hô hô thở dốc Ngươi biết cái gì nha Lấy đại mau này tính tình Là muốn lưu ban Ngươi không gặp sao Ta trong thôn vài cái hài tử thành tích kém Đều 14-15 tuổi Còn ở đập năm năm cấp Người khác như vậy đại sơ trung đều phải tốt nghiệp Nhạc nhạc 9 tháng mới đi học trước ban, lúc này mới thượng hơn 2 tháng đi, một quyển sách tự đều sẽ viết. Nghe nói toán học lão sư cho bọn hắn đã phát trương năm nhất bài thi, nhạc nhạc khảo 100 phân. Đại Mao đâu, chỉ khảo 30 phân. Phúc tử cảm thấy 30 phân cũng không tồi, chậm chân nói, ghi lại như thế nào, ít nhất không phải không điểm đi. Về sau Đại Mao lưu ban liền lưu ban bái, tiểu học một tốt nghiệp liền về nhà tới cũng hảo. Về sao đương nông dân đương công nhân làm theo, có thể mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, nhật tự quá đến tư dễ chịu nhuận. Quế chi tức giận đến không lời gì để nói, xem, ra nàng đại mau liền cái này mệnh. Hồng mai gần nhất cũng là vội thật sự, vội vàng cấp xưởng đơn giản trang hoàng, sau đó mua thiết bị, đánh 10 khẩu nồi to bếp, đánh 10 cái hồ nước lớn, còn mua nồi hơi, thêm 10 cái bàn ghế dài, treo không ít quạt trần, trừ bỏ không có đại tủ đông. Cái khác thiết bị cùng trong xưởng cũng không sai biệt lắm. Tháng chạp sơ, sưởng làm đến ra dáng ra hình, tô tỉnh lại chạy đến tỉnh tìm nước trái cây sưởng, muốn cùng người hợp tác. Tìm mấy ngày, phát hiện các trong xưởng cấp lợi nhuận đều quá thấp, tô tỉnh lại đã trở lại. Một hồi tới hắn liền ngồi ở TV trước phát ngốc, hồng mai đưa cho hắn một lọ nước trái cây uống. Ngươi đừng sầu, ngươi còn không phải là tưởng sinh sản loại này nước trái cây sao, ngươi uống uống bái. Cùng trong xưởng hợp tác lợi nhuận quá thấp, ta liền chính mình lộng cái nhãn hiệu. Tô tĩnh thấy hồng mai nói được nhẹ nhàng, hắn cũng không hảo lấy lời nói đã thích nàng. Chính mình lộng cái nhãn hiệu sát thật hảo, đi công thương. Đăng ký đăng ký cũng hoa không bao nhiêu tiền. Tìm kỹ thuật viên cũng không khó, hoa giá cao từ nước trái cây sưởng thỉnh một cái kỹ thuật viên tới là được. Chính là đi, ta sợ, kỳ thật hồng mai đặc biệt hiểu biết tô tĩnh suy nghĩ cái gì. Đương nhiều năm như vậy phu thê, Tô Tĩnh mỗi lần cho mày, nàng cơ hồ lập tức có thể đoán được ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi là sầu nguồn tiêu thụ đi, trước khi ta cùng trong xưởng hợp tác làm đồ hộp, chỉ lo sinh sản, không quản quán nguồn tiêu thụ. Hiện tại, muốn dựa vào chính mình tìm nguồn tiêu thụ, khẳng định không dễ dàng. Nhưng ngươi cũng đừng phát sầu, chiêu số lại chậm rãi nghĩ ra được. Tô tỉnh vuốt ve hồng mai tay nói, đúng vậy. Ngươi đừng lo lắng, ta từ từ tưởng, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp. Mấy ngày nay ta ở bên ngoài chạy, nhạt nhạt đi học còn hảo đi, có hay không kêu khổ không nghĩ đi. Tô tĩnh cố ý nói sang chuyện khác, hắn không nghĩ làm hồng mai đi theo hắn cùng nhau phát sầu. Bởi vì xưởng đều làm tốt, chỉ sinh sẵn đồ hộp. Hành là hành, chính là cảm thấy làm không lớn, chỉ dựa vào cấp ngọt tư tư, trong xưởng cung cấp đồ hộp không có khả năng làm cả đời. Hướng chi hạ nhiều như vậy tiền vốn, thiết bị đều mua không ít, như thế nào cũng đến thử xem làm nước trái cây mới được. Hồng mai quả thực bị tô tỉnh mang chạy đề tài, nói lên nhạc nhạt nàng đặc biệt cao hứng. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, đi học đào là đào, nhưng lão sư nói hắn đi học nhiều lắm đánh ngủ gà ngủ cực hoặc là chính mình vẽ tranh cũng không có. Quấy rầy người khác học tập, ngày thường không khảo thí quá. Hôm trước chút toán học lão sư đã phát trương năm nhất bài thi, hắn khảo một trăm phân đâu. Thật sự, chạy nhanh đem hắn kia trương bài thi cho ta nhìn một cái. Hồng Mai đem bài thi từ nhạt nhạc cặp sách nhảy ra tới, Tô Tĩnh nhìn mặt trên một trăm phân, trong lòng tức khắc vui sướng không ít, hắn khi còn nhỏ đọc sách nhưng cho tới bây giờ không khảo quá 90 phân trở lên, xem ra nhi tử so với hắn cái này đương ba cường A. Nhìn một đám. Đỏ thẫm câu, hắn cười đến không khét miệng được, lại nhìn kỹ đề, nói thầm nói, nha, này đề rất khó, ta nhi tử thế nhưng sẽ giải. Ngươi nhìn xem, này một đề là năm nhất đề sao, cảm giác là hai năm cấp đi, ta nhi tử này đều sẽ làm nha. Hồng Mai ngồi ở bên cạnh đột nhiên nói, ngọc tư tư, đồ hộp ngày thường hướng chỗ nào tiêu, ngươi có thể hay không trộm đi theo đi xem. Có thể tiêu đồ hộp địa phương hẳn là cũng có thể tiêu nước trái cây. Ngươi thăm dò lộ liền đi hỏi nhân gia thu không thu, đứt trái cây như thế nào? Tô tỉnh sửng sốt, ngươi sao còn cân nhắc việc này, bất quá cái này biện pháp giống như thật sự không tồi. Chương 134 kế tiếp hơn 10 ngày nhật tử, tô tỉnh vẫn luôn ở bên ngoài hỏi thăm nguồn tiêu thụ. Mau đến tháng chạp, làm việc nhà nông người cũng đều nhàn xuống dưới. Ngày thường hồng mai cùng quế chi ước hảo. Nếu này một tuần Quế Chi phụ trách đón đưa ba cái hài tử, như vậy một cái khác cuối tuần liền từ hồng mai đón đưa, thay phiên tới, tỉnh không ít lực. Hồng, mai ngày này thu thập hảo sưởng, tính toán cùng Quế Chi cùng đi tiếp hài tử. Lúc này còn không có tan học, cuối cùng một tiết là thể dục khóa. Lão sư dạy học trước ban bọn nhỏ làm làm thao lúc sau, khiến cho bọn nhỏ ở sân thể dục thường chơi. Đại mau cùng nhị mau. Nhạc nhạc ba người bắt đầu là ở chạy bộ chơi, so với ai khác chạy trốn mau. Sau đó đại mau liền chạy đi tìm một cái thật xinh đẹp tiểu nữ hài chơi, ngày thường cái này tiểu nữ hài cùng hắn chơi thật sự muốn hảo. Nhưng hôm nay không biết sao lại thế này, cái này tiểu nữ hài cùng một cái khác tiểu nam hài chơi nhảy ô, căn bản không để ý tới đại mau, còn đem đại mau hướng bên cạnh đẩy, nói hắn chậm đến trên mặt đất hòa phòng ô vuông. Đại mau thở phì phì mà tới tìm nhạc nhạc. Nhạc nhạc, ngươi cùng ta cùng đi đánh cái kia lý tiểu hải được không? Hắn quá chán ghét. Nhạc nhạc hướng kia đầu nhìn nhìn, hắn sao chán ghét, còn không phải là cùng ngô tiểu lệ ở nhảy ô sao. Đại mau kiều miệng, không nói lời nào. Nhạc nhạc minh bạch. Đệ sát vào nhỏ giọng nói, lão sư nói, không thể đánh người, đánh người muốn kêu gia trưởng mồi tiền đi bệnh viện xem bệnh. Không bằng, ngươi nước tiểu hắn một thân. xú xú Ngô Tiểu lệ liền không cùng hắn chơi. Đại Mao nóng lòng muốn thử như vậy thật sự có thể hành khẳng định hành Ngô Tiểu lệ yêu nhất sạch sẽ. Đại Mao hưng phấn mà chạy tới, nhị Mao tò mò lại đây hỏi nhạt nhạt hai người các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Nhạc nhạt thần bí mà nói, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem sẽ Biết. nhạc nhạt cùng nhị Mao chạy tới xem. Đại Mao lúc này thật đúng là mắt tiểu. Sân lý tiểu hải trạm chỗ đó không chủ ý, quả thực móc ra tiểu kê, cả hướng lý tiểu hải trên người nước tiểu, vẫn là từ thường đi xuống nước tiểu. Ngô tiểu lệ sợ tới mức hướng chạy thượng một thoáng, nói, tô thành võ ngươi xấu hổ xấu hổ mặt. Lý tiểu hải trạm chỗ đó mọc mọc, nửa ngày mới biết được hướng bên cạnh chạy, hắn áo trên cùng quần đều bị nước tiểu ướt. Hắn cúi đầu vừa thấy, thấy trên người ướt đến tích, nước tiểu, tức khắc khóc sóng lên. nhạc nhạc cùng nhị mau ngược lại ở bên cạnh cười ha ha lão sư từ xe ra tới thấy bọn nhỏ làm thành một đoàn liền tới đây xem tình huống nhạc, nhạc nhạc nhìn thấy chạy nhanh kêu lão sư tới đại mau tiểu xong rồi chạy nhanh sửa sang lại hảo quần tránh ở nhạc nhạc cùng nhị mau phía sau lão sư từ ngô tiểu lệ chỗ đó biết được tình huống thở phì phì mà muốn đem đại mau túm lại đây Nhạt nhạt lại lôi kéo đại mau mãn sân thể dục chạy, sợ lão sư đánh người. Phạm! Vào sai chính là muốn đánh lòng bàn tay, đặc biệt đau. Lão sư đuổi không kịp, vừa lúc lúc này đánh Hà Khóa Linh, lão sư liền ở cổng trường khẩu chờ gia trưởng, nàng biết đại mau là có gia trưởng tới đón. Hồng Mai cùng Quế Chi dọc theo đường đi trò chuyện thiên đi vào cổng trường khẩu, thấy lão sư biểu tình không đúng. Quế Chi sợ nhất lão sư loại này biểu tình. Ngữ văn lão sư cùng toán học lão sư mỗi lần muốn cùng nàng nói sự thời điểm, đều loại vẻ mặt này. Mặt khác học sinh đều xếp thành hàng. Ngủ ra cổng trường, đại mau, nhị mau, nhạt nhạt ba người không dám tới cổng trường khẩu, bởi vì thể dục lão sư ở đàng kia thủ, bọn họ ba liền ở một thân cây hạ làm bộ chơi thổ, kỳ thật đôi mắt trộm nhìn cổng trường khẩu. Thể dục Lão Sư cũng nhận thức Quế Chi, rốt cuộc Quế Chi thường xuyên bị mặt khác Lão Sư lưu lại nói chuyện. Lý Tiểu Hải gia trưởng cũng tới đón Hài Tử, thấy Hài Tử một thân nước Tiểu vị khẳng định hỏi tình huống, kết quả Lý Tiểu Hải chỉ là một cái kính mà khóc. Lão Sư, nhà ta, Tiểu Hải là sao, như thế nào trên người tất cả đều là nước Tiểu, hắn bản thân cũng vô pháp nước Tiểu đến thượng thân A. Lão Sư xa xa chỉ chỉ dưới tàn cây đại mao Là tô thành võ làm, đây là tô thành võ gia trưởng, ngươi cùng nàng nói đi, lão sư đi dưới tàn cây tìm đại mao, đại mao vừa thấy lão sư tới còn muốn chạy, quế chi xấu hổ đối mặt lý tiểu hải mụ mụ không biết nên làm cái gì bây giờ, lại thấy đại mao chạy, quá, ngươi cho ta chết lại đây, lại chạy ta làm ngươi ba đánh gãy chân của, ngươi, đại mao sợ tới mức chân mềm, nào dám lại chạy. Đành phải ngoan ngoãn mà tùy lão sư cùng nhau đi vào cổng trường khẩu, nhạt nhạt cùng nhị mao cũng cúi đầu đi theo cùng nhau lại đây. Quế chi một lại đây liền nắm bàn tay to cổ áo xả vài cái, ngươi sao lại thế này, làm gì nước tiểu nhân gia một thân. Đại mao thân mình bị quế chi xả đến lung lay vài cái, sợ tới mức thẳng khóc là, là nhạt nhạt kêu ta nước tiểu. Nhạt nhạt sợ tới mức cổ co rụt lại, đôi mắt nhỏ nhìn hồng mai, thấy hồng mai. Vẻ mặt khiếp sợ, hắn chạy nhanh cúi đầu xoa nắng góc áo. Hồng Mai nhưng thật ra tin tưởng đại mau nói, ngày thường nhạt nhạc không thiếu sai sử đại mau làm chuyện xấu. Lúc này lão sư cũng phê bình khởi nhạc nhạc tới, cái này Tô Thành Huy đi học sát thật nghiêm túc, cũng nghe mặt khác lão sư nói hắn thành tích hảo, nhưng học thể trục quá đào, thường xuyên kéo lớp học hài tử chạy ra đội ngũ chơi chính mình. Có đôi khi xếp hàng khi hắn không phải trộm xả một chút người khác đầu tóc, chính là cào. Người ngứa, có đôi khi còn đem người dạy cấp thu hồi tới, cơ hồ mỗi lần học thể dục hắn đều đảo ra một ít nhũ danh đường. Hồng Mai hướng nhạt nhạt bực nói, về sau ngươi không được trở lên thể dục khóa, ngươi một người ở phòng học đợi. Lão sư lập tức kêu to nói, nha, cũng không thể làm hắn một người ở phòng học, kia hắn không biết muốn trộm tàn nhiều ít bút. Muốn như vậy kế tiếp mặt khác học sinh chỉ có thể vẫn luôn tìm bút không dùng, tới khóa. Hồng Mai tức giận đến mí mắt đều nhảy dựng. Lên, vốn tưởng rằng nhạt nhạt ở trường học biểu hiện hảo, không nghĩ tới ở lão sư trong mắt hắn vẫn là cái vấn đề học sinh. Lúc này Lý Tiểu Hải gia trưởng phiền, nói, các ngươi trước đừng thảo luận Tô Thành huy đồng học sự, ta hài tử này một thân nước tiểu, Tô Thành võ gia trưởng ngươi đến nói chuyện, này rốt cuộc nên xử lý như thế nào nha? Quế chi khó khăn, nếu không, nếu không ngươi cấp hài tử cởi ra, ta mang về nhà cấp tẩy tẩy như thế nào? Này ngày mùa đông ngươi làm hắn cởi quần áo, lãnh bị cảm tính ai? Lý tiểu hải gia trưởng sợ nửa sợ nàng trong bọn trẻ mặc quần, tức khắc gào to lên, nha, bên trong một cái cũng ước, ngươi cái này tô thành võ cũng quá thiếu đạo đức, sao làm ra việc này đâu? Nhưng gia tiểu nữ hài không cùng ngươi chơi, là chính ngươi không nhận người thích, sao còn ra ám chiêu? Quế chi lúc này cũng cấp, triều nhạt nhạc bực nói, nhạt nhạc, nhạc ngươi cũng thật là, sao cấp đại mau ra loại này sư ra ý. Ngươi mồm mép một ma, phước chính là đại mau mặt. Hồng Mai Trong lòng không vui, mắng tiểu hài tử nghịch ngợm nàng không lời gì để nói, như thế nào có thể nói là ám chiêu đâu, tiểu hài tự biết cái gì ám chiêu không ám chiêu. Hồng Mai ngoài miệng khó mà nói cái gì, cũng trừng mắt nhạt nhạt, nhạt nhạc lại chạy nhanh bối qua đi. Trộn cười xấu xa một chút, sau đó lập tức lại xoay người lại, làm bộ phạm vào đại sai giống nhau thành khẩn mà nói, thực xin lỗi. Đại Mao cũng học nhạc nhạc nói, thực xin lỗi. Lý Tiểu Hải mụ mụ reo lên, một câu thực xin lỗi. Không thể được. Quế Chi nghe nàng nói như vậy, vội vàng nhận lỗi, thật, thật thực xin lỗi, nhà ta đứa nhỏ này lăng, người khác kêu hắn làm gì liền làm gì. Này ngày mùa đông, hài tử ăn mặc này thân cũng lãnh, nếu không ngươi chạy nhanh lãnh hắn trở về, ngày mai ta mang thân y sở. Sao, còn muốn cho ta như vậy lãnh hài tử về nhà? Lý tiểu hải mụ mù tức giận đến trồng trắng mắt đều đỏ. Quế chi không rõ, nói đem hài tử quần áo cởi ra nàng hảo mang về nhà tẩy nhân gia không đồng ý, nhận lỗi. Nhân gia còn không đồng ý, nói ngày mai mang một bộ quần áo lại không tác ý, sốt cụ muốn như thế nào? Hồng mai sớm xem minh bạch, nhưng ra đây là muốn Quế Chi bồi tiền. Lý Tiểu Hải mụ mụ thấy Quế Chi còn không có minh bạch nàng ý tứ, nói thẳng nói, ngươi bồi tiền, ta quay đầu lại cho ta nhi tử lại mua một thân. Quế Chi sửng sốt nga, nguyên lai là muốn bồi tiền a, Vậy ngươi nói, đến bồi nhiều ít. Lý Tiểu Hải mụ mụ vừa rồi ở trong đầu đã nghĩ kỹ rồi, nói, ba trăm, a, này cũng quá, Quế. Chỉ còn chưa nói xong, Hồng Mai lập tức nói, nếu không như vậy, người mang hài tử đi văn phòng nướng sưởi ấm, lúc này mới vừa tan học, hẳn là còn có chút hỏa, ta đi trấn trên cấp mua một thân quần áo mới như thế nào. Lấy lý tiểu hải trên người như vậy quần áo, toàn thân thêm lên cũng không đến một trăm khối, hắn mụ mụ muốn ba trăm quá quý. Hồng Mai liệu định lý tiểu hải mụ mụ là không muốn chờ, thể dục lão sư đảo còn thật thành mà nói. Như vậy cũng đúng, trong văn phòng thật là có chút hỏa, nếu không chúng ta đi vào ngồi bằng đi. Quả nhiên, Lý Tiểu Hải mụ mụ không muốn chờ, còn sinh khí mà nói, chờ ngươi đi trấn trên lại trở về, không được ba bốn giờ a trách nhiệm ở các ngươi, thế nhưng còn muốn cho ta ở chỗ này chờ, nào có như vậy đạo lý. Các ngươi trên người nếu là không mang như vậy nhiều tiền, vậy một trăm năm đi, cũng là ta tính tình hảo. Nếu là ta năm nhân tới, còn không biết muốn nháo thành gì chặn đâu. Quế chi sợ sờ, sờ túi tiền, đem tiền toàn đào ra tới cấp lý tiểu hải mụ mụ. Xem, ta chỉ có năm mươi, không tin ngươi tới ta trên người đào. Vừa rồi Quế chi như vậy trách cứ nhạt nhạt, hồng mai trong lòng cũng có chút số, vừa lúc trên người nàng cũng mang theo suốt một trăm, liền móc ra tới đưa cho lý tiểu hải mụ mụ, thấu thành một trăm năm. Thể dục lão sư thấy việc này giải quyết. Lại phê bình đại mau hòa thuận vui vẻ nhạc vài câu, khiến cho đại gia từng người lãnh hài tử về nhà, về nhà trên đường, quế chi không nói chuyện, trong lòng khí đại mau không biết cố gắng, ngày. Thường hắn nghe nhạc nhạc nói còn chưa tính, không nghĩ tới ở trường học cũng nghe nhạc nhạc suối chuột, nàng thực sự có loại hận sắc không thành thét cảm giác, đành phải đem ánh mắt đầu ở nhị mau trên người, vẫn là nhị mau ngoan, căn bản không cần nàng thao cái gì tâm. Hồng Mai biết Quế Chi sinh nhạt nhạc khí, lúc này nếu không giáo hứng một chút nhạt nhạc, Quế Chi là chưa hết giận. Bất quá lấy nhạt nhạc này tính tình, xác thật cũng nên giáo hứng một chút. Hồng Mai bắt lấy nhạt nhạc tay, hung. Hăng đánh một chút lòng bàn tay, về sau ngươi còn loạn cấp đại mau ra chủ ý không? Nhạt nhạc đau đắp thủ co rụt lại, hắn biết nếu không đáp lại hắn mụ mụ, khẳng định sẽ đánh đến càng đau, đành phải chạy nhanh lắc đầu, không được không được. Hồng Mai lại lại đây bắt lấy hắn tay đánh một chút, lần này đánh đến không như vậy trọng, vậy ngươi về sao học thể dục còn chạy ra đội ngũ không nghe lão sư lời nói không? Nhạc nhạc chạy nhanh lắc đầu, không dám, còn tàn người khác đồ vật không? Không ẩn giấu. Quế chi thấy Hồng Mai đánh nhạc nhạc tam hạ, trong lòng xác thật thoải mái chút, lấy nhạc nhạc tính tình này, không đánh là không được, nếu hắn lão cấp đại mau ra sư chủ ý. Khi nàng nào dám làm đại mau hòa thuận vui vẻ nhạc cùng nhau đi học. Hồng mai đánh xong nhạc nhạc, nhạc nhạc ngoan ngoãn mà cùng nhị mau đi cùng một chỗ, cũng không nói lời nào. Đại gia cùng nhau đi phía trước đi, đại mau trộm sau này nhìn lít mắt một cái nhạc nhạc. Nhạc nhạc triều hắn làm mặt quỷ, còn cười tủm tỉm Đại mau cũng đi theo cười trộm, cảm giác nước tiểu lý tiểu hải một thân còn đỉnh hảo ngoạn. Chính là làm hắn mụ mụ cùng bác cái tổng cộng đào 150 đồng tiền không có lời, ngâm nước tiểu đến 100 năm, quá quý. Chương 135 tháng chặt trung tuần, Tô tĩnh đã trở lại, hắn nghe được mấy chục cái đồ hộp tiêu thụ điểm, kỳ thật đều là bán sĩ thị trường, một ít tiểu thương hộ ngày thường đều là tới này đó địa phương nhập hàng. Này đó địa phương năm rồi không ra bên ngoài bán sĩ quá nước. Trái cây, nghe Tô Tịnh nói lai lịch sau. Đều đáp ứng sang năm thử một lần, nếu bán sĩ lượng hảo, đương nhiên sẽ thu hắn hóa, hết thảy lấy tiêu thụ lượng nói chuyện. Lúc này Phúc Tử cũng nghĩ, bất quá hắn mang về tới một cái tin tức tốt, trực tiếp chạy tô tỉnh nơi này tới. Ca, tổ tử, ta ở trong xưởng biểu hiện hảo, lãnh đạo làm ta năm sau coi như sinh sản một đội đội trưởng, khoảng 100 hào người đâu. Tô tỉnh nghe xong còn rất chật mình, nha, không nghĩ tới ta nhị đề trường tiền đồ, lãnh. Đạo sao liền coi trọng ngươi đâu, nghe nói đương đội trưởng chẳng những không cần làm gì sống, tiền lương còn có hơn 400 khối. Phúc tử vui mừng đến hát, hát cười không ngừng, đúng rồi, mỗi tháng tiền lương tám, một năm không sai việc lắm 6.000 khối. Mặt khác, tổng cộng có 20 cái đội, ta đương chính là một đội đội trưởng, là nhất chịu coi trọng một cái đội. Nhân viên tạp phụ nhóm đều nói ta về sau không chừng có thể hỗn đến lãnh đạo tầng, bớt quá lời này cũng chỉ có thể trộm mà. Nói, có thể hay không hỗn đến lãnh đạo tầng ta cũng không dám nghĩ nhiều, có thể đương cái đội trưởng ta liền cảm thấy thật ghê gớm, sống nhẹ nhàng tiền lương cao, hH Hồng Mai ở bên nghe xong cũng thay phúc tử cao hứng. Nói, người ở mỏ đồng hảo hảo làm, về sau muốn thật hỗn đến lãnh đạo tầng, đối đại mao cũng có trợ chức, Quế Chi liền không cần mỗi ngày phát sầu. Nhắc tới Quế Chi, Phúc Tử là một lời khó nói hết, ta cũng là bị nàng xảo phiền, lão nói đương nông dân không tốt, đương công nhân cũng không tốt, ta hiện tại đương công nhân không phải khá tốt sao, hiện tại còn hỗn thành đội trưởng. Tẩu tử, Quế Chi không phải từ 10 đội bao tam mẫu đất sao? Ngươi cùng ca muốn không, nếu muốn nói liền qua tay cho các ngươi, nghe nói hiện tại đại gia đoạt mà đoạt đến lợi hại, nhận thầu phí càng ngày càng cao. Hồng Mai còn rất muốn, bất quá tô tĩnh không nghĩ muốn, hắn vội vàng nói, ngươi cấp khánh tử, ta và ngươi tổ tử làm xưởng bận quá. Khánh tử còn ngại bao mà thiếu, hắn. chuẩn có thể muốn. Được rồi. Phúc tử nói liền chạy ra đi. Phúc tử cùng khánh tử nói việc này. Khánh tử vì nhị ca cao hứng cũng vì chính mình cao hứng, bởi vì hắn không cần hoa giá cao liền từ nhị ca trong tay tiếp nhận tam mẫu đất. Quế chi bao mà kia một chút còn rất sớm, hoa giá không cao, phúc tử giá góp chuyển cấp khánh tử, khánh tử đương nhiên cao hứng thật sự. Lúc này quế chi đánh cỏ heo trở về, nghe phúc tử nói hắn nghĩ có thể giúp giúp trong nhà, hơn nửa năm sau chính là sinh sản một. Đội đội trưởng, đương tiểu quang Quế chi cao hứng đến không biết nên làm sao bây giờ, vội vàng chạy đến bà bà trong phòng kia phút chủ tịch chống trước đã bái bái, cảm tạ quốc gia chính sách hảo, cảm tạ ông trời mở mắt, nhà ta rốt cuộc ra cái làm quan, không bao giờ là chính cống nông dân. Nàng ra cửa sau cảm giác việc này bái chủ tịch giống như không đúng lắm, nếu là quốc gia chính sách hảo hẳn là cảm tạ đặng, tiểu, bình mới đúng. Nhưng nàng cũng quảng không được như vậy nhiều, nghe phút tử. Nói đem mà giá gốc chuyển cho khánh tử cũng không để trong lòng. Nếu dựa theo trước kia này mà nhận thầu giới đã phiên phiên, thế nhưng giá gốc chuyển cho khánh tử nàng khẳng định sẽ đau lòng. Bất quá hiện tại Phúc Tử đương sinh sản một đội đội trưởng, ở nàng xem ra đây là Tô Cha Vinh Quang, nàng cùng hài tử trên mặt cũng có quan, liền sẽ không so đo những cái đó. Buổi tối, tịch mai tới tìm nàng đại tỷ, thần thần bí bí. Đại tỷ, ta tháng này không có tới Hồng, trước kia còn đỉnh chuẩn, này, đều lùi lại nửa tháng cũng chưa tới, có phải hay không, mang thai. Hồng mai này vừa nghe, kích động đến lời nói đều mau cũng không nói ra được. Ngày mai, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra, muốn thật, thật là mang thai, mẹ cùng bà bà nhưng đều yên tâm. Khánh tự nói hắn ngày mai mang ta đi, sao có thể gì sự đều làm đại tỷ nhọc lòng. Tịch Mai thấy nàng đại tỷ kích động đến rơi nước mắt, trong lòng rất không dễ chịu. Đại tỷ, ta kết hôn hai năm cũng chưa hoài thượng, thuốc viên. Cũng ăn vài cái đợt trị liệu, làm ngươi cùng mẹ lo lắng. Hồng Mai ngượng ngùng mà mặt mặt nước mắt, không có việc gì, ta đảo không gì, ta chính là sợ ngươi cùng ta lúc trước như vậy, khi đó mẹ cùng bà bà không biết nhiều nôn nóng. Ngươi đừng nhìn bà bà hiện tại chưa nói gì, nàng trong lòng vội vã đâu. Không có việc gì liền hỏi ta gì thời điểm lại mang ngươi đi tỉnh bệnh viện, ta cái này trong lòng nha, thật là, ai, không nói, ngươi hẳn là có mang, đến lúc đó hảo hảo dưỡng thân mình là, được, trồng cây miêu có khánh tử không cần ngươi nhiều nhọc lòng, rải loại di tài miêu hắn một người vội đến lại đây, làm cỏ bón phân gì đến lúc đó làm thành đống cùng đông tử qua đi trước mấy ngày, chính là nhiều phó mấy ngày tiền công mà thôi, này đều không phải sự. Tịch Mai đem đầu gác ở đại tỷ trên vai, ân, có đại tỷ thật tốt, ta gì đều không cần nhập lòng. Hồng Mai vuốt tịch Mai tóc dài nói, ngươi còn nhập lòng gì nha, trong nhà có tiền số, hiện tại lại hòa thượng hài tử, tư dễ chịu. Nhận mà quá chính mình cuộc sống gia đình đi. Hì hì, ta nghe đại tỷ. Lúc này nữ nữ lại đây, một chút lẹn đến tịch Mai trên người, tam thẩm, tứ thuốc cùng tứ thẩm đã trở lại. Thật sự. Ơn, ta vừa rồi ở nải nải nơi đó cùng như như chơi, thấy tứ thuốc cùng tứ thẩm sách theo thật nhiều đồ vật đã trở lại. Ngươi nhịn trả lại cho ta một bao đường đâu. Nữ nữ vui vẻ mà từ trong túi móc ra đường tới. Hồng Mai đứng chạy nói, đi, tịch mai, chúng ta đi xem. Đi vào lão phòng nơi này, chỉ thấy, tiêu yến ôm như như không ngừng thân, hỷ tử vội vàng cấp bọn nhỏ phát đường ăn. Không ngừng hỷ tử cùng tiêu yến đã trở lại. Tiêu yến mùi mùi cũng đi theo lại đây. Nàng mùi mùi tính toán ở chỗ này ăn Tết, Năm sau cùng nàng tỷ, tỷ phu cùng nhau hồi tứ xuyên một chuyến. Phương Hà Hoa hỏi hỷ tử, Trước kia các ngươi không phải ngồi xe về nhà sao, Đến buổi tối 11 giờ mới có thể về đến nhà, Hôm nay như thế nào chạm vạn liền đến. Hỷ tử cho hắn mẹ mua một kiện áo bông, Hắn đem áo bông hướng mẹ. nó trên người khoác, nói. Tam ca viết thư cho ta, nói có thể ngồi kia tranh chỉ đình trạm xe xe lửa, tới rồi tỉnh thành sau ta lại ngồi ô tô về nhà, như vậy liền không cần đi đêm lộ. Không nghĩ tới mỏ đồng con đường này thật đúng là tu đến mau, ta cùng chim én đều chín phút. Mẹ, ngươi thử xem này áo bông thích hợp không? Phương Hà Hoa đem cánh tay chuỗi tiếng vào, lại khấu hảo nút thắt, thích hợp thích hợp, có cái này đủ để qua mùa đông. Hồng Mai A ngươi cùng Quế Chi tới ta bếp thượng nấu cơm. Lão tứ trở về đến sớm, vừa lúc đuổi kịp làm cơm chiều, liền cả gia đình ăn đống bữa cơm đoàn viên đi. Hảo, mẹ ngươi cùng Quế Chi chuẩn bị rau chưa? Ta về nhà đem tủ lạnh thịt cùng cá lấy lại đây. Hồng Mai nói liền chạy nhanh về nhà lấy đồ vật đi. Quế Chi cùng Tiếu Yến vẫn cứ cho nhau không để ý tới, nhưng Quế Chi tâm tình hảo cũng sẽ không cho Tiếu Yến sắc mặt xem. Chạy nhanh đi đất trồng rau. Hỷ tử thấy nhạt nhạt, đại mau, nhị mau ở trước cửa chơi, nói, các ngươi ba cái tiểu tử thúi. Lại đây kêu tứ thuốc, tứ thuốc liền đưa các ngươi thứ tốt. Nghe được lời này đại mau chạy trốn nhanh nhất, nhạt nhạt cùng nhị mau theo sát ở phía sau, ba cái đồng thời đứng ở hỷ tử trước mặt tứ thuốc hảo. Hỷ tử tự trong bao tìm ra hảo chút thư, còn có tiểu phi cơ. Tiểu ô tô, tiểu bóng rổ, mặt khác còn lấy ra mười mấy bao đồ ăn vặt. Tới, các ngươi chọn chính mình thích. Hỷ tự nói xong từ một cái khác trong bao nhảy ra hai cái bước bê vải, gấp một cái như như, gấp một cái nữ nữ. Nhạc nhạc ba. Cái ở chọn đồ vật đâu, nhạc nhạc nhanh tay, nhanh chóng cầm đi tiểu phi cơ. Sau đó lại chậm rãi chọn hai quyển sách thư cùng hai bao đồ ăn vặt. Đại mau. Nhị mau xem hoa mắt, thấy nhạt nhạt đem tốt nhất chơi tiểu phi cơ cầm đi, bọn họ không có biện pháp, đành phải một người lấy cái tiểu ô tô, một cái lấy tiểu bóng rổ. Nhị mau đem dư lại thư đều ôm trong phòng đi, đồ ăn vặt chỉ lấy một túi. Đại mau căn bản không đọc sách, đem dư lại sở hữu đồ ăn vặt ôm vào trong ngực. Phúc tử thấy đại mau ôm, nhiều nhất đồ ăn vặt, thẳng lắc đầu, đại mau đứa nhỏ này, thích ăn mê chơi ái đánh nhau, chính là không yêu đọc sách. Hỷ tự thấy đại mao kia bộ dáng vui vẻ, hắn mới bao lớn điểm, không yêu đọc sách nhiều bình thường a. chúng ta lớn như vậy liền bản thân tên đều không quen biết đâu. Hỷ tự thấy hắn đại ca ở đàn kia bồi cha nói chuyện, hắn cũng thấu qua đi. Đại ca, quân quân lúc này lại đến năm sau mới có thể về nhà, ta đi xem qua hắn vài lần, còn khá tốt. Bất quá bọn họ trong tiệm giống như đổi lão bản, không hề là cái kia kêu ngọc trân. Cụ thể sự tình quân quân cũng không cùng ta nói, hắn chỉ nói tân lão bạn đối bọn họ cũng cũng không tệ lắm. Tô tỉnh cực cực đầu, việc này hắn thật đúng là không nghĩ trước tiên cùng Hồng Mai nói, sợ nàng lo lắng, chờ năm sau quân quân đã trở lại lại tế hỏi đi. Hồng Mai cầm cá cùng thịt lại đây, quế chi cũng lộng mãn rổ cây cải bắp cùng tỏi, rau chân vịt chờ. Trừ bỏ tiêu yến cùng nàng mùi mùi ở mang theo như như chơi, mặt khác các nữ nhân đều. tiếng phòng bếp đi. Các nam nhân liền ở cửa nói chuyện phiếm. hỷ tử nghe phúc tử phải làm đội trưởng, tránh đến so với hắn nhiều đến nhiều, trong lòng có chút ngứa. Lúc sau lại nghe nói tam ca khánh tử bán cây giống tánh tám nghìn nhiều khối, trong đất còn có ba nghìn nhiều cây mầm không bán, hỷ tử nghe được cả người đều hưng phấn lên. Cha, đại ca, nếu không năm sau ta cũng ở nhà làm đi, ta ở bên ngoài không về nhà. Còn không có các ngươi ở nhà tránh đến nhiều, này không phải bạch bận việc sao? Tiếu, Yến nghe xong vội vàng lại đây tế hỏi sao lại thế này? Phúc tử lanh mồm lanh miệng, toàn bộ đem khánh tử trồng cây miêu phát tài sự nói, đương nhiên cũng thật vui vẻ mà nói chính mình phải làm trưởng đội sản xuất, việc nhẹ nhàng tiền lương cao, mấu chốt là còn khoảng 100 hào người, coi như là cái tiểu lãnh đạo. Tiếu Yến nhất thời nghe trợn tròn mắt. Nguyên lai bọn họ ở nhà đều tránh đồng tiền lớn A. Chỉ có nàng cùng hỷ tử còn tại chỗ đập bộ. Đầu năm nàng mang theo mùi mùi tiếng xưởng kết. Quả không làm hai tháng liền ly xưởng ở bên ngoài dựng lều bán nữ trang, tránh cũng có thể tránh, một tháng có ba bốn trăm khối thuận lợi nhuận. Nhưng là hai chị em một bình quán, mỗi tháng cũng liền hai trăm tả hữu, so trước kia ở trong xưởng lấy một trăm năm tiền lương cường là cường một ít. Nhưng cũng không cường nhiều ít, bởi vì buôn bán thực nhọc lòng, còn áp hóa, hai chị em mệt đến quá sức. Tiêu Yến đương nhiên cũng tâm động, nhưng không hỷ tử như vậy nóng nảy, nói, hỷ tử ngươi đừng vội. Làm quyết định, chờ cơm nước xong sau chúng ta nghe một chút cha mẹ cùng đại ca đại tậu ý tứ. Tô tĩnh suy nghĩ, hai người bọn họ nếu là lưu tại trong nhà làm đảo cũng đúng, nhưng hiện tại không mà bao nha. Liền chính bọn họ vợ chồng son điền cùng mà có điểm thiếu. Nói nữa, chính bọn họ đồng ruộng trước kia liền bao cho khánh tử, hơn nữa nói tốt một bao chính là năm năm, lúc này mới quá hai năm đâu, đến lúc đó thương lượng nhưng đừng xảo lên. mươi 136 cả nhà 15 khẩu người đến đông đủ, còn khác thêm một vị tiếu yến mùi mùi tiếu cầm, tổng cộng 16 người. Đại nhân ngồi vây quanh vòng tròn lớn bàn, tiểu hài tử ngồi vây quanh bàn vuông nhỏ. Cùng ăn tết dường như, ăn cơm xong sau, hỷ tử lại hứng thú chặt chào mà nói lên hắn tưởng lưu tại trong nhà làm, như vậy có thể cùng người một nhà ở bên nhau, còn có thể tránh càng nhiều tiền. Mọi người đều tự cấp hỷ tử ra chủ ý, hồng mai lại cẩn thận phát hiện tiếu yến mùi mùi ngồi ở, trong một góc không mấy vui vẻ, tiếu yến ở đàn kia cùng. Nàng nói cái gì? Hồng mai tưởng đại gia vắng vẻ tiếu cầm mới làm nàng không vui, liền đi tới nói. tiếu cầm mùi mùi vừa rồi người một nhà chỉ lo ăn uống hồ khảng. đối với ngươi chiêu đãi không chu toàn ngươi nhưng đừng để ở trong lòng tiếu cầm ngượng ngùng mà lắc đầu đại tẩu các ngươi đối ta rất chiếu cố ta tiêu yến thấy mùi mùi có chút nói không nên lời nàng thấy mùi mùi nói đại tẩu hỷ tử không phải tưởng lưu tại trong nhà làm chi như vậy ta cùng mùi mùi liền không hảo Lại đi bán nữ trang, ta muội muội nặng là, nghĩ đến về sao lại đến ở quê quán ngốc trong lòng không thoải mái, nàng thích ở bên ngoài. Hồng Mai Minh Bạch Kỳ thật nàng rất lý giải tiếu cầm ý tưởng. Ở nàng quê quán, cùng cha mẹ cùng nhau trồng trò, trong ngoài làm việc không nói, còn chịu cha mẹ ướt thúc, mặt khác cũng muốn chiếu cố hai cái đệ đệ, tương lai gả chồng cũng là gả ở quanh thân, cảm giác cả đời đều đến quá cùng sưu sưu nhật tử. nàng khẳng định là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hồng Mai đột nhiên nghĩ đến làm Tiếu cầm từ nơi này mang hạt giống về quê làm nàng cha mẹ trồng cây miêu, nhưng nháy mắt lại nghĩ đến hỷ tự nói nơi đó bốn phía tất cả đều là sơn đông nam tây bắc hướng bất luận cái gì một phương hướng đều đến leo núi đi ra ngoài, cứ như vậy loài cây giống cũng vẫn không ra đi, sẽ không có người đi nơi đó mua cây giống. Hồng Mai cũng không hạo nói nhiều khác. Tiếu Yến xa cả cho. tiếu cầm khẳng định là muốn lưu tại nàng cha mẹ bên người nàng cha mẹ lúc này phỏng chừng rối cũng muốn đem nhị nữ nhi cột vào quê quán chim én cha mẹ ngươi lúc trước là rất vui lòng làm ngươi mùi mùi đi theo ra tới vẫn là không vui tiêu yến vội la lên đương nhiên là không vui sợ nàng cùng ta giống nhau ở bên ngoài cùng tiểu tử chạy lúc ấy ta thề nói giám sát chặt chẽ nàng không cho nàng cùng bất luận cái gì nam tính tiếp xúc Chẳng qua là tưởng nhiều tránh điểm về nhà cha ta mẹ mới đồng ý, nàng hiện tại cũng có 16, ta mẹ sớm tài tin nói làm nàng năm sau. Cùng ta cùng nhau về nhà mẹ đẻ, trong nhà tưởng sớm một chút cho nàng đính cá nhân gia. Ở bên tiếu cầm tức khắc liền lưu nước mắt tới, tỉ, ta không nghĩ gả cho ta nơi đó người, đều quá nghèo. Chúng ta khi còn nhỏ cũng là nghèo sợ, người nhẫn tâm làm ta quá cái loại này nhật tử. Tiểu Yến cũng khó xử, nhưng ta đáp ứng rồi cha mẹ, năm sau đưa ngươi trở về, ta, ta không thể, lúc này hỷ tử lại đây, nói, cầm cầm, ngươi đừng sầu, ta nhà máy có một người tuổi trẻ tiểu tử chính là nhà ngươi kia. Khối, cùng cái huyện, chờ năm sau chúng ta cùng đi nhà ngươi, làm ngươi cùng hắn thấy cái mặt, nếu nhìn trúng, về sau ngươi vẫn là có thể cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài tiền sống làm, hắn ở trong xưởng cùng ta tiền lương giống nhau cao. Sẽ không làm ngươi gặp cảnh khốn cùng. Tiếu cầm chợt vừa nghe có như vậy cái tiểu tử, trong lòng dễ chịu nhiều, đỏ mặt hỏi, hắn, hắn trường gì dạng, tính cách được không? Hỷ tử cười to, đến lúc đó ngươi thấy sẽ biết, dù sao là cái rất kiên định tiểu tử. Trấn an hảo tiếu cầm, hỷ tử cùng tiếu yến nên suy xét chính mình sự. Như như hiện tại cũng có một tuổi nữa, lại quá nửa năm như như phải đi theo bọn họ vợ chồng son quá. số cuộc là mang thâm quyến đi thượng nhà trẻ, vẫn là ở nhà thuận tiện loài chút cây giống, bọn họ lưỡng lự. Bọn họ vợ chồng son trong chớp lát nhìn xem cha mẹ chồng, trong chóp lát nhìn xem tô tỉnh cùng hồng mai, muốn nghe xem bọn họ ý kiến. Phương Hà Hoa đương nhiên hy vọng bọn họ ở nhà, nói, phúc tử ngươi thác quan hệ làm. Hỷ tử tiếng mỏ đồng, chim én liền mang theo như như trồng cây miêu, khá tốt. Tô tịnh nói, mẹ, bọn họ đồng ruộng đều bao cấp khánh tử, nói tốt bao năm năm, lúc này mới hai năm, khánh tử nghe xong vội nói, không có việc gì không có việc gì, ta còn cho bọn hắn là được, nhị ca đem nhị tẩu bao tới tam mẫu đất cho ta, ta cũng không sai việc lắm đủ loại. Muốn ta nói, trồng cây miêu so đi bên ngoài hảo, trồng cây miêu so loại lúa cùng loại bông đều thoải mái, chỉ cần rải loại, chi tài, làm cỏ, bón. Vâng, loại bông còn phải toàn bộ 6 tháng cuối năm kết một đợt lại một đợt vội đến đến. Lúa cạn không nên nhiều loại, giá tiện nghi không nói, trừ bỏ rải loại, chi tài, làm cỏ, trừ trùng, bón phân, còn muốn cắt, thu, phơi, đủ loại nhà mình ăn cùng hiến lương như vậy đủ rồi. Cây giống thật tốt, đặt ở trong đất không cần phí gì sự, có người tới mua đào đi chính là... Tiêu Yến vội nói, ta đây liền ở nhà trồng cây miêu đi, ta cùng hỷ tử cũng có hai mẫu bốn điền cùng một mẫu nhị mà đâu, loại một. Mẫu lúa nước vậy là đủ rồi đi, cái khác toàn loại lên cây miêu. Tô tỉnh thấy khánh tử thoải mái hào phóng mà đem mà còn cấp hỷ tử, còn khuyên hỷ tử lưu tại gia, tịch mai cũng không có gì không cao hứng, hắn xem như yên tâm. Lúc này Phương Hà Hoa lại nói, làm phúc tử giúp hỷ tử thác quan hệ tiếng mỏ đồng. Hiện tại nơi nơi cũng chưa mà nhận thầu, hỷ tử không có khả năng cùng chim én hai người hợp nhau tới loại về điểm này, mà đi, tiếng mỏ động đương công nhân hảo, công tác ổn định tiền lương cũng cao, nghe nói làm mãn ba năm liền tính chính thức, về sau chỉ cần không tự chức già rồi có thể lấy về hưu tiền lương. Quế Chi trong lòng tức khắc liền không thoải mái, mẹ, Phúc Tử tuy rằng bị tuyển thượng sinh sản một đội đội trưởng. Nhưng còn không có tiền nhiệm khiến cho hắn đi tìm quan hệ, lãnh đạo sẽ thấy thế nào hắn, cho rằng hắn động bất động liền hướng bên trong tắt người đâu, nếu là đột nhiên nói không cho phúc tử đương đội trưởng nhưng làm sao? Tiêu Yến vừa nghe, nghẹn một hơi, nàng, liền biết nhị tẩu sẽ phản đối, ai kêu các nàng hay không đối phó đâu. Phúc tử cũng xấu hổ, hắn cũng không nghĩ xem lãnh đạo sắc mặt, rốt cuộc còn không có tiền nhiệm, nhưng vì chính mình thân đệ đệ. Hắn cũng nguyện ý ra cái này lực, nhưng Quế Chi một phản đối, hắn liền không hảo nói nhiều cái gì, hắn thật sợ cùng Quế Chi cãi nhau, mỗi lần cãi nhau thương thân lại hao tổn tinh thần. hỉ tự thế nhị tẩu phản đối, vội nói, kia, vậy quên đi, nhị ca cũng không dễ dàng, mới hỗn trước đội trưởng cũng. Đừng làm cho lãnh đạo đối hắn có ý kiến, ta cùng chim én lại thương lượng thương lượng, giống năm rồi như vậy đi ra ngoài cũng đúng. tiêu Yến chưa nói cái gì. sắc mặt rõ ràng khó coi, Quế Chi sắc mặt càng khó coi, nàng nghĩ thầm, nàng cùng Phúc Tử lại không nợ lão tứ một nhà, bằng gì Phúc Tử còn không có tiền nhiệm liền vì bọn họ lo lắng, nếu là hỏng rồi Phúc Tử chính mình chuyện tốt chẳng phải là quá mệt. Phương Hà Hoa ngồi chỗ đó xấu hổ, nàng hai lần nhắc tới việc này cũng là hy vọng mấy. Đứa con trai đều hảo, cũng không nghĩ lại việc này đối Phúc Tử có gì không tốt. Tổng cảm thấy hắn hiện tại có tiền đồ, loại sự tình này hẳn là không khó làm. Không nghĩ tới vị quế chi một ngụm cấp phủ định. Lúc này Tô Bảo Quốc cắm một miệng, lão nhị, ngươi ở nơi đó cũng là một năm rưỡi, từ kiến lấy quặng tràn đến bây giờ lấy quặng, hẳn là nhận thức không ít người cũng phi thường hiểu biết mỏ đồng tình huống, tưởng đi vào đương cái bình thường công nhân có khó không. Phúc tử nghĩ nghĩ, nói. lương phổ công nói, hẳn là không khó. Thác thác quan hệ có lẽ có thể tiến, nhưng là hỷ tử hắn, hắn làm được phổ công cái loại này sống sao, lấy quặng này sống nhưng không thoải mái. Trước khi ta xem như kỹ thuật công đều không nhẹ nhàng đâu, hắn khẳng định là tưởng đi vào cùng cái sư phó học học đo lường, đáp lấy quặng cái giá gì, mỏ đồng dàn bài tất cả đều là trước kia học quá nghề một sống, tiền lương so phổ công cao không ít, chính là, phương diện này nhân viên đã đủ số, nếu tưởng tiến. Phải tìm đại lãnh đạo, đến nỗi có thể hay không giúp đỡ hỷ tử, phúc tử cũng không tin tưởng, huống chi quế chi còn không đồng ý. Tô Bảo Quốc không nói chuyện, mọi người đều trầm mặt, không khí thực xấu hổ. Tô Tĩnh khù khụ nói, việc này không vội, chậm rãi thương lượng. Hồng Mai, ngươi không phải nói đêm nay hồng lâu mộng phát lại sao, chúng ta đều đi xem đi. Nói lên hồng lâu mộng, toàn gia đều hưng phấn lên. Từng người về phòng xem TV đi, Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc đương nhiên là đi hỷ tử trong phòng xem, bọn họ vợ chồng son mới trở về sau, cùng nhau nhìn xem TV, thuận tiện tâm sự bọn họ ở bên ngoài sự. Hai vợ chồng già thích nghe, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh lãnh hai hài tử về đến nhà, cũng là vội vàng mở ra TV. Nhìn nhìn, Tô Tĩnh đột nhiên nói, Hồng Mai, chúng ta năm sau không phải muốn chiêu không ít công nhân sao? Ta cũng lộng cái trưởng đội sản xuất cùng, cùng vận chuyển đội trưởng đi, làm thành đóng cùng đông tử đương đội trưởng, hai người bọn họ vì nhà ta làm một. Năm sống, chịu thương chịu khó, tuy rằng chỉ có tam khối năm một thiên, lại trước nay không ngại thấp quá. Ta cảm thấy thăng bọn họ vì đội trưởng chẳng những có thể lưu lại bọn họ, bọn họ còn sẽ càng ra sức, đem ta xưởng sự trở thành chính mình sự tới làm. Hồng Mai nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngươi không phải đang xem TV sao, trong đầu sao còn nghĩ này đó. Ngươi không nhìn thấy sao, Phúc Tử từ tuyển thượng sinh sản một đội đội trưởng, hắn cùng Quế Chi cao hứng cỡ nào, ngươi nói như. Vậy Phúc Tử về sau ở mỏ đồng có thể bất tận tâm. Trước kia hắn nhiều lừa người nào, hiện tại ngươi nhìn, hoàn hoàn toàn toàn một cái nhiệt tình mười phần phấn đấu thanh niên sao. Nhắc tới Phúc Tử cùng Quế Chi cần nhất trạng thái, hồng mai cười. Tác thật ngươi khiến cho thành đóng cùng đông tử cũng đương ta xưởng đội trưởng đi cho bọn hắn trướng trướng tiền lương tô tĩnh gật đầu tiền lương khẳng định muốn trướng lương đội trưởng đương nhiên muốn son người khác tiền lương cao một ít mới được nếu không làm hỷ tử cũng tới ta xưởng làm hồng mai cả kinh gì làm hỷ tử tới ta xưởng hồng mai hừ hừ cười không ngừng ngươi nha nghĩ cái gì thì muốn cái đó Liền ta này sưởng còn không có bắt đầu sinh sản đâu, ai biết hiệu quả và lợi ích được không? Không tốt lời nói, ngươi làm hỷ tử đi theo uống gió Tây Bắc A. Nói nữa, hỷ tử chưa chắc có thể nhìn chúng ta sưởng. Hỷ tử sao có thể chướng mắt ta sưởng, có hắn giúp đỡ làm thật tốt, thân huynh đệ sẽ càng để bụng, tỉ như làm hắn. Chạy nguồn tiêu thụ, khẳng định không thành vấn đề. Nếu không ta hiện tại đi tìm hắn nói nói. Hồng Mai sợ tới mức vội vàng đứng lên, nhưng đừng. ngươi cấp chị nha. Làm sao vậy? Ta này không phải. Tưởng hợp lại cá nhân sao, hướng chi vẫn là chính mình thân huynh đệ. Chúng ta vốn chỉ liền sầu nhân thủ không đủ, đến lúc đó thấu không đủ nhân thủ liền phiền toái. Hiện tại hỷ tử đã trở lại, ta sợ hắn tìm khác sống liền hợp lại không trở lại, ta phải sớm xuống tay a. Hồng Mai ngồi chỗ đó đôi mắt. Nhìn chậm chậm TV, rất bình tĩnh mà nói, ta không đồng ý. Tô tỉnh tò mò, vì sao, ngươi không cũng sầu tìm không thấy người sao? Đều làm mai huynh đệ minh tính sổ, vốn chỉ các ngươi thân huynh đệ chỗ đến khá tốt, nhưng đừng lộng tới một khối đến lúc đó nháo khởi biệt nữ tới. Ngươi đi tìm hỷ tử, chẳng sợ hỷ tử trong lòng chướng mắt, ngoài miệng còn khó mà nói đâu, ngươi cũng đừng khó xử hắn. Tô Tĩnh thật là có chút không hiểu được Hồng Mai nghĩ như thế nào, Hỷ tử thật tốt ở chung người nào. Hồng Mai sao liền bất đồng ý đâu. Chương 137 Hồng Mai không đồng ý Tô Tĩnh kéo Hỷ tử nhập bọn, Tô Tĩnh cũng không hảo tự làm chủ trương, việc này đành phải trước lượng, chờ thêm xong năm lại nói. Ngày hôm sau Khánh Tử mang theo tịch Mai đi bệnh viện kiểm tra, quả thật là đã hoài thai, Phương Hà Hoa chính là lôi kéo tịch Mai tiến nàng phòng bế. Khai tiểu táo cấp tịch mai làm không ít ăn ngon. Phương Hà Hoa còn dặn dò Khánh Tử, nếu tịch mai giống Hồng Mai năm đó như vậy phản ứng nghiêm trọng. Cũng không thể làm tịch mai nấu cơm, làm Khánh Tử không chỉ có nấu cơm hơn nữa muốn việc nhà toàn bao. Khánh Tử nghĩ đến chính mình phải làm ba, cao hứng đến ngủ đều phải cười tỉnh, đương nhiên là một trăm vui. Hồng Mai đem này hỉ sự nói cho Hà đối diện Tú Mai, không nghĩ tới Tú Mai cũng mang thai. Tú Mai khuê nữ Nguyệt Nguyệt đã có bốn tuổi nhiều, khoảng thời gian trước Tú Mai đi sinh muốn nhị thai, được đến phê chuẩn sau liền lấy hoàng, mới hơn hai tháng liền có mang. Hồng Mai giúp Tú Mai cùng, tịch Mai tính nhật tử, các nạn hai dự tính ngày sinh trước sau chỉ kém một tuần, rất có khả năng cùng một ngày sinh. Tam tỷ muội đều cao hứng, mấy ngày nay thường xuyên mang theo hài tử ghé vào cùng nhau chơi, còn lôi kéo từng người nam nhân cùng đi nhà mẹ để chơi hai ngày. Nhà mẹ đẻ hiện tại cũng có đại lâu phòng, bọn họ tham gia mang theo hài tử đi cũng có thể trụ đến hạ. Kế tiếp các tiểu gia đình đều là vội vàng làm quần áo mới mua tân giày, đặt mua hàng Tết, bởi vì tiếu yến đã trở lại. Phương Hà Hoa không cần mỗi ngày mang theo như như, rốt cuộc có thể rải khai tay làm chút sống. Nàng cùng tô bảo quốc đánh không ít đường khối, còn đánh đậu Hũ phân cho bốn cái nhi tử, chính mình chỉ trừ một chút. Như vậy bốn cái nhi tử cha đều không cần vội chăn làm này đó. Ngay sau đó nàng lại đem lão mọc tìm tới, đem nàng dưỡng kia đầu heo cấp chí, giống năm rồi giống nhau, bốn cái nhi tử trước sau vội chăn trảo heo, chị em dâu nhóm tẩy tẩy xuyến xuyến, cuối cùng mỗi nhà lấy 15. Cân thịt ăn Tết, Phương Hà Hoa chỉ thu bọn họ 10 cân thịt heo tiền, mặt khác 5 cân xem như đưa cho nhi tử con dâu. Bà bà hào phóng như vậy, con dâu nhóm cũng không hảo keo kìa. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều cho Phương Hà Hoa một ít hàng Tết, như vậy Phương Hà Hoa liền không cần đi trên đường mua. Đại niên 30 buổi tối, vẫn cứ là tô tỉnh trưởng muỗng làm cơm tất niên, Phương Hà Hoa làm theo cho mỗi cái hài tử 20 khối tiền mừng tuổi, sau đó con dâu nhóm đem dưỡng lão tiền cùng lương, chờ các loại đồ vật tất cả đều giao thượng. Phương Hà Hoa cảm khái nói, nha, nếu không phải nhìn cháu trai cháu gái đều lớn. này một năm một năm mà quá thật là cảm giác không ra giống như mấy năm nay không gì biến hóa dường như tô tịnh hướng mẹ nó bên cạnh một thấu cười ha hả mà nói mẹ như thế nào không biến hóa ta muốn làm xưởng phúc tử phải làm sinh sản một đội đội trưởng khánh tử trồng cây miêu tránh đồng tiền lớn hỷ tử không nghĩ đi ra ngoài lăn lộn phải về nhà làm này biến hóa bao lớn nha hồng mai vội vàng bổ thượng một câu còn có tịch mai có mang Trong nhà muốn sinh con lạp, Tô Bảo Quốc dễ chịu mà uống tiểu trà, nói, đúng vậy, biến hóa lớn đâu, nhật tử càng ngày càng tốt. Hai tử mẹ nó, Nga không, hiện tại hẳn là kêu oa nhi hắn nải, nhìn, hai ta trên trắng đầu tóc đều trắng không ít. Phương Hà Hoa loát loát tóc, ta nhưng không mạch nhiều ít, nhưng thật ra ngươi trắng một tặng lớn, không trải qua lão. Bất quá Phương Hà Hoa hiện tại tâm tư không ở nơi này. nàng nói liền kéo tịch mai tay, tịch mai nha, người hảo hảo dưỡng thai, ta hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là, ngươi thuận thuận lợi lợi sinh cái đại béo tiểu tử, như vậy nhà ta liền có bốn cái tôn tử, hai cái cháu gái, viên mãn thật sự. Tiểu yến ở bên cắn hạt chưa, này vừa nghe không cẩn thận cắn được đầu lưỡi, đau đến mắng lưu một chút miệng. Hỉ tử nhiên đi mặt tới xem xét nàng liếc mắt một cái, nghĩ thầm nàng cắn cái hạt chưa như thế nào cũng có thể cắn được chính mình. Tiếu yến trong lòng không thoải mái, vốn tưởng rằng bà bà sẽ nhìn chậm chậm nàng, muốn nàng sinh đứa con trai, nàng còn sốt ruột gì thời điểm lấy hoàng đâu, sợ bà bà thuốc chuột vô cùng. Kết quả bà bà căn bản không để ý chuyện của nàng, hơn nữa liền mấy cái tôn tử mấy cái cháu gái đều tính tề chăng, đây là căn bản không nghĩ tới nàng còn không có nhi tử. Này so chuột sinh còn nghiêm trọng, bà bà đây là hoàn toàn bỏ qua nàng đi. Bất quá Quế Chi ở một bên nghe được rất vui mừng. Tiêu Yến lấy cớ nói như như mệt nhọc. Phải về chính mình phòng, liền sớm đi rồi, những người khác đành phải đi theo tan cuộc, ai về nhà nấy xem Tết âm lịch tiệc tối. 1995, tháng Chiên 16, Phúc Tử ngày đầu tiên đi làm trở về, hưng phấn dị thường, bởi vì quản cấp sở hữu công nhân đã phát bao lì xì. Hắn là đội trưởng, có 100, phổ công cũng có 50. phúc tử không chỉ có nhân lãnh bao lì gì cao hứng còn mang về một cái tin tức tốt hắn thấy quế chi ở đàn kia uy hòa nhãi con heo mẹ tiến lên lôi kéo nàng cánh tay nói còn uy gì heo mẹ nha ngươi mau vào phòng ta có lời cùng ngươi nói quế chi thấy hắn hưng phấn thành như vậy cũng vẻ mặt vui mừng mà đi theo vào nhà có chị rất tốt sự a quế chi quặn mỗi ngày hai ngàn nhiều hào người ra ra vào vào nhưng mua đồ vật cực không có phương tiện lãnh đạo liền nói đằng ra tam gian phòng nhỏ khai quầy bán quà phạt mỗi gian phòng nhỏ một năm tiền thuê là 3.600, chỉ cho phép công nhân người nhà khai ngày mai bắt đầu báo tranh, ai báo sớm về ai chỉ có ba cái danh ngạch ngươi đi khai quầy bán quà phạt đi phía trước bỏ lỡ nhận thầu đại nhà ăn hiện tại quầy bán quà phạt sự cũng không thể lại bỏ lỡ Quế chi tư cười nháy mắt không có, căn bản không có phúc tử dự đoán kinh hỉ. Một trang phòng nhỏ bao lớn? Như thế nào tiền thuê như vậy quý? Ta sẽ không buôn bán, sao có thể tránh đến tiền? Một trang phòng nhỏ cũng liền 15-6 mét vuông đi, 3.600 quý sao? Phúc tử thật đúng là không nghĩ lại quá. Mới 15-6 mét vuông, đương nhiên. Quý Lạp một năm sáu còn kém không nhiều lắm. ngươi cẩn thận tính tính toán, nguyệt tiền thuê 300 đúng không, như vậy cái tiểu điếm mỗi tháng có thể tránh 300 đỉnh thiên, nhưng này 300 toàn đương tiền thuê giao, chính mình tránh gì? Phúc tử cân nhắc nói, một tháng hẳn là không ngừng tránh 300 đi. Chẳng sợ có thể tránh 600 đâu, ta đây cũng chỉ có thể bắt được 300, một năm tránh cái sáu. Ta một năm dưỡng heo đều không sai việc lắm 2.000 khối, huống chi năm nay còn tính toán đem ta. Một mẫu tám phần mà trồng cây miêu, ấn khánh tử kia thu hoạch tới tính, quan trọng cây miêu cũng có thể tránh cái ba bốn ngàn, thêm lên hảo sáu nghìn khối. Mặt khác vài mẫu điền ta còn muốn loại lúa cùng bông, bông cũng có thể bán cái ngàn đem khối đi. Ngươi tính tính, là khai quầy bán quà hoặc có lời vẫn là ta ở nhà làm có lời. Phúc tử này một kế hoạch, nha, nếu ngươi trồng cây miêu cũng có thể giống thánh tử loại như vậy kiếm tiền. ngươi quanh năm suốt tháng thu vào thất thất bát bát thêm lên có thể có bảy nghìn đâu so với ta tránh đều nhiều cũng không phải là quế chi tiếp theo đi ra ngoài uy heo mẹ phúc tử đi theo ra tới chính là khai quầy bán quà vặt nhẹ nhàng a ngươi loại nhiều như vậy còn dưỡng heo nhiều vất vả lại vất vả ta không cũng chịu đựng tới năm trước ngươi ở nhà làm mấy ngày sống ngươi mỗi cái cuối tuần chỉ có một ngày giả Quanh năm suốt tháng liền như vậy mấy chục thiên, ta cũng không thiếu lại một phân mà. Khai quầy bán quà Phật cũng sẽ không nhẹ nhàng, nhập. Hàng bán hóa lý hóa, chữa trưa ta cũng vô pháp về nhà cấp hài tử nấu cơm, cũng vô pháp đón đưa, toàn làm tẩu tử một người quản cũng không tốt, này lại không phải một ngày hai ngày sự, hài tử vẫn là muốn chính mình quản. Hiện tại Phúc Tử không lời gì để nói, hài tử xác thật quan trọng, quầy bán quà Phật thứ bảy cũng muốn khai. Hơn nữa mỗi ngày không đến trời tối phỏng chừng hồi không được gia, như vậy chiếu cố không đến hài tử không thể được. Lấy quế chi nói nói, quầy bán quà vặt tiền thuê quá. Cao, một năm vội đến cùng chưa chắc có thể tránh bao nhiêu tiền. Phúc tử bại hưng, về phòng cấp hài tử thu thập cặp sách, hơn nữa đem mỗi bộn sách mới đều phải dùng báo chí bao đến hảo hảo, ngày mai muốn chính thức khai giảng đi học. Quế chi uy heo liền đi nấu cơm. phúc tử bao hảo thư càng nghĩ càng cảm thấy quầy bán quà phật không thuê quá đáng tiếc hắn suy nghĩ một trận chạy đi tìm hỷ tử cùng tiếu yến đem việc này nói cho bọn họ nghe xong hỷ tử nghe xong đảo tưởng thuê chỉ là có chút ngượng ngùng mà nói khai quầy bán quà phật đều là nữ nhân đi ta một đại nam nhân hành sao liền sợ khách hàng không yêu tiếng vào mua đồ vật tiêu yến vội vàng nói ta có thể đi khai quầy bán quà phật nha người ở nhà loài trước lúa cùng cây giống, tam mẫu nhiều điền cùng đất, cũng đủ ngươi loại. Hỷ tử bị clip mở khiếu, tức khắc kêu lên, cái này chú ý. Hắn biết hai quầy bán quà phật thoạt nhìn không đục lỗ, kỳ thật rất có thể kiếm tiền, thủ hai ngàn nhiều người quặng, chỉ có ba cái quầy. Bán quà phật. xin ý khẳng định hảo. Hỷ tử cao hứng mà đắp phúc tử bả vai, nhị ca, tốt như vậy cơ hội ngươi cho ta. Đến lúc đó tránh tiền ta cấp hai cái cháu trai đại hồng bao. Phúc tử cười nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Đột nhiên, hỷ tử nghĩ đến cái gì? Nhị tẩu nàng sao không đi khai quầy bán quà vặt? Ta cùng nàng nói, nàng không yêu đi, khai quầy bán quà vặt chiếu cố không đến hài tử, không giống như như tiểu không cần đi học, hiện tại vẫn là mẹ mang theo. Đại mau nhị mau. Chữa trưa phải về nhà ăn cơm còn muốn đón đưa, này toàn đến chừa Quế Chi, ta muốn đi làm không rảnh lo. Mặt khác, Quế Chi cũng sợ kha quầy bán quà vặt không có ở nhà làm tránh đến nhiều. Tiêu Yến vội nói, ta yêu cầu không cao, chỉ cần mỗi tháng có thể tránh thượng 200 như vậy đủ rồi, ta ở bên ngoài bán nữ trang cũng chỉ có thể tránh cái này tiền. Hỷ tử cũng vì Tiêu Yến cao hứng, chim én ngươi xem như tìm được chính mình thích sự. Ngươi ở bên ngoài bán nữ trang, hiện tại về nhà khai. Quầy bán quà vặt, đều là mua bán sự. Tiêu Yến chạy nhanh cấp phúc tử đề thượng một bao hảo yên, nhị ca, việc này cũng thật cảm ơn ngươi. Có gì hảo tạ, đều là người trong nhà. Hàn huyên trong chấp lát, phúc tử biên hút thuốc biên hồi chính mình phòng, Quế Chi đã đem đồ ăn bưng lên bàn. Ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Ta ở hỷ tử phòng đâu? Ngươi không muốn khai quầy bán quà phạt, nhưng cơ hội này nhưng không. Phúc tử còn chưa nói xong, quế chi gào lên, ngươi là tính toán làm tiếu yến đi. Khai! Sao, hỷ tử là ta thân đề đệ, đệ chim én là ta em dâu, lãnh đạo nói nhưng phạm là chính mình trong nhà họ hàng cần đều được. Tốt như vậy cơ hội, mới ba cái tranh ngạch, cấp hỷ tử cùng chim én thật tốt, ngươi vô pháp làm chẳng lẽ đem cơ hội chắp tay nhường người. Quế chi banh mặt nói, ngươi có thể cấp tịch mai nha, còn có thể cấp, cấp ánh nắng chiều cùng Ngọc Phân, vì sao càng muốn cho nàng, Họ hàng gần họ hàng gần. Đường tẩu không thể tính, tịch mai mới mang thai, liền việc nhà đều. Không cho làm, nàng sao có thể đi khai quầy bán quà phật, chờ sinh hài tử còn muốn uy nải, không cái một năm đều đặn không ra tay. Quế chi khí không thuận, cho ai đều không được cấp tiếu yến. Nàng nam nhân mang đến chuyện tốt. Như thế nào có thể làm chính mình chán ghét tiếu yến chiếm tiện nghi đâu. Nhưng lại không thật lớn thanh nói nhau nhau, sợ cha mẹ chồng nghe thấy. Quế chi trực tiếp đem chiếc đũa một quăng ngã không ăn, còn chạy tới đem phúc tử quần áo toàn xốc trên mặt đất đi, đây là. Nàng vừa rồi từ ngoài phòng thu vào tới. Nhà nàng là không vết đất, này một hiên, quần áo toàn ô uế Phúc tử chạy nhanh lại đây nhặt, chính là đã dính đầy hôi. Ngươi đây là làm gì, ô ế không còn phải ngươi tẩy. Quế Chi bực nói, ta tẩy cái rắm, chính ngươi tẩy. Trùng hợp hồng mai tới nơi này tìm tịch mai, nàng bưng tới một chén xương sườn canh, tưởng cấp tịch mai bổ bổ, không nghĩ tới nghe được Quế Chi cùng phúc tử ở cãi nhau. Nàng bổn không nghĩ trộn lẫn, nhưng Quế Chi lại loạn ném đồ. Vật, đem một đôi phúc tử dơ dày ném ra tới, hơn nữa ném tới hồng mai dưới chân. thiếu chút nữa đem hồng mai quấy đảo, xương sườn canh cũng rải ra một ít. phúc tử nhìn chạy nhanh chạy ra, tẩu tử không tập đến ngươi đi. ta đảo còn hảo, thiếu chút nữa hủy hoại ta xương sườn canh. ngươi cùng quế chi cãi nhau. phúc tử hầm hừ mà nói, nàng nổi điên đâu? quế chi hỏa khí tận trời mà chạy ra, ngươi không chỉ có nổi điên, ngươi còn điên cuồng đâu? quế chi, các ngươi này lại là sao? hồng mai, hỏi. Quế Chi thật sự không nghĩ làm đại gia biết nàng tức giận nguyên do, đành phải tìm lấy cớ nói: Ta mỗi ngày vội đến muốn chết, không nghĩ cho hắn chặt quần áo tẩy giày, làm chính hắn tẩy, hắn còn cùng ta xảo, nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân nên hầu hạ nam nhân a. Phúc Tử nghe được không thể hiểu được. Quế Chi vào phòng lại là một trận loạn ném loạn tạp. Phúc Tử chạy đi vào thẳng chậm chân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đem ngươi lời nói cấp thu hồi tới. Phúc tử minh bạch, đây là muốn. Hắn đi theo hỷ tử nói không thể khai quầy bán quà vặt, nhưng lời nói đều nói ra, như thế nào thu hồi. Nghiêm quế chi, ta cùng ngươi nói, thu không trở lại, tựa như bác đi ra ngoài thủy vô pháp thu. Hồng mai cạn là choáng váng, căn bản nghe không rõ, cái gì thu hồi không thu hồi. Nàng cũng lười đến quảng, bưng xương sườn canh lên lầu. Nàng mới lên lầu liền thấy hỷ tử muốn xuống lầu. Tiêu Yến lại lôi kéo hắn nói, ngươi đừng đi xuống, lúc này ta chỉ có thể giả ngu, nếu làm mọi người đều biết nhị. Tẩu vì việc này cãi nhau, khẳng định nói nàng keo kiệt. Ngươi là vì nhị ca hảo, không nghĩ làm hắn chịu nhị tẩu khí, nhưng cuối cùng sẽ chỉ làm nhị tẩu năng kham. Hỷ tử ngẫm lại cảm thấy lời này có đạo lý, lành phải về phòng đi, chính là trong lòng hụt hẫng, có chút ngồi không được. Hồng Mai đem canh đoan đến tự mai phòng. Tịch mai a chạy nhanh tới ăn xương sườn, uống xương sườn canh. Tịch mai cao hứng mà tiếp nhận tới, vẫn là đại tỷ hảo. Đại tỷ ngươi vừa rồi lại đây nghe thấy được không? Giống như nhị ca cùng nhị tẩu ở cãi nhau. Nghe thấy được, nhưng nghe không hiểu ở xạo cái gì, ngươi ăn ngươi, quản như vậy nhiều làm gì. Tịch mai lẩm bẩm mà uống canh nói, ta cũng nghe không hiểu. Chương 138 Quế chi cùng phúc tử cãi nhau xạo đến đêm khuya. Hỷ tử trong lòng thật sự băng khoăn. Ngày hôm sau, Phúc tử giống như trận dỗi dường như, sáng sớm tin mơ từ hỷ tử chỗ đó muốn tới 3.600 khối, hắn cơm cũng chưa ăn liền đi làm đi, cùng lãnh đạo báo danh, nói chính mình em dâu tưởng khai. Quầy bán quà vặt còn đem 3.600 tiền thuê cấp kết giao. Chạm vạn trở về, Phúc tử thấy Quế Chi tuy rằng banh mặt, nhưng không ngày hôm qua như vậy không thuận theo không buông tha. Phúc Tử vẽ mặt hi cười hỗ trợ nấu cơm như thế nào? Nghĩ thông suốt chính là sao? Ngươi không muốn làm cấp nhà mình chị em dâu thật tốt, cơ hội này cũng không phải là mỗi ngày có. chim Án cũng sẽ nhớ ngươi hảo, hai người các ngươi liền có thể hòa hảo không phải? Quế Chi Triều hắn mắt trợn trắng, ta mới không cần nàng nhớ rõ ta hảo đâu. Nếu không phải hỷ Tử tới tìm ta, nói về sau tránh tiền cấp chúng ta một thành lợi nhuận, việc này nhưng không để yên. Ta cũng biết hỷ tử theo như lời một thành lời nhuận, cũng là theo bọn họ chính mình tâm ý cấp, ta không có khả năng biết bọn họ rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền, nhưng hỷ tử này phân tâm ý ta còn là lãnh. Không giống cái kia Tiếu Yến, biết cái gì tốt xấu. Kỳ thật đây là hồng mai cấp hỷ tử cùng Tiếu Yến ra chủ ý, ngày hôm qua chặn vạn hỷ tử đứng, ngồi không yên, hắn biết hồng mai cấp tịch mai đưa canh lại đây, liền đi cách cách phòng tìm hồng mai. hồng mai biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền cấp hỷ tử ra như vậy cái chủ ý còn gọi hỷ tử về sau không có việc gì liền giúp trước quế chi quế chi một người làm ruộng trồng trọt còn dưỡng heo chiếu cố hài tử thật sự thực vất vả hồng mai còn dặn dò hắn kêu hắn đừng nói đây là nàng ra chủ ý nếu quế chi biết là nàng ra chủ ý hiệu quả liền đại suy giảm hỷ tử nhất nhất nghe xong đi vào Hôm nay buổi sáng liền tới tìm hắn nhị tẩu. Quế chi đối hỷ tử nhưng không có chị bất mãn, hỷ tử tới tìm nàng nói cho một thành lời nhuận, quế chi nào hảo lại sự mặt. Hiện tại phúc tử đã trở lại, nàng cũng không hảo lại tìm phúc tử, sao nói muốn thu hồi nhường rau quầy bán quà phạt sự. Này một chút quế chi ở xào rau, phúc tử một bên nhóm lửa còn một bên vội vàng để muối để nước tương. Chim án trong lòng khẳng định cũng nhớ rõ ngươi hảo. Chẳng qua nàng ngượng ngùng chủ động, phúc tử lời này còn, chưa nói xong đâu, tiêu yến lại đây, nhị tẩu. Tiêu yến đỏ mặt kêu Quế Chi, ta, ta đêm nay thiêu mấy cái cá, liền, liền bưng tới hai điều. Quế Chi nhìn nhìn tiêu yến quả nhiên hai con cá, chiên đến khá tốt. Ở Quế Chi xem ra, tiêu yến chủ động kỳ hảo, kia thật đúng là phá lệ, bất quá Quế Chi cũng biết. Nếu không phải đem quầy bán quà vặt nhường cho Tiếu Yến khai, nàng có thể có cái này hảo tâm. Nhưng nhân gia tốt xấu tới kỳ hảo, nàng không có khả năng đem nhân gia anh đi ra ngoài, liền. Ơn một tiếng. Nha, ta thích nhất ăn chiên cá. Phúc tử chạy nhanh đem cá tiếp nhận đi, đằng tiếng nhà mình trong chén. Sau đó đem không mâm đưa cho Tiếu Yến, còn đoan đem ghế nhỏ lại đây, tới, ngồi một lát. Trước khi Tiêu Yến căn bản không có khả năng tiến Quế Chi nhà bếp, càng đừng đề ngồi xuống nói chuyện. Nhưng hiện tại bị người chỗ tốt, vậy đại không giống nhau. Tiêu Yến quả thực ngồi xuống, Quế Chi thấy thật đúng là giật mình. Nhị Tẩu, hiện tại Hỷ Tử ở nhà loại lúa cùng cây giống, có. Thể giúp đỡ giúp đỡ ngươi, ngươi đồng ruộng so với chúng ta nhiều, ngày thường còn muốn đón đưa hài tử đi học, về sau Hỷ Tử nhẹ nhàng chút liền giúp ngươi làm làm việc. hỷ tự nói ngày mai hắn đi cày ruộng thuận tiện đem nhà ngươi cũng lên một chút quế chi vừa nghe bỗng nhiên lại cảm thấy có chút ngượng ngùng hỷ tự đáp ứng cấp một thành lợi nhuận hiện tại lại muốn giúp nàng làm việc vốn dĩ nàng không nghĩ để ý tới tiêu yến nhưng này một chút cũng nhịn không được cày ruộng này sống mệt đâu hỷ tự trước kia cũng làm được thiếu này không không tốt lắm đâu Tiêu Yến thấy Quế Chi đáp lời, lập tức vẽ mặt tươi cười, không có việc gì, hỷ tự nói hắn sẽ làm, cũng chính là phí hai ba thiên công phu. Nhị tẩu ngươi nhiều không dễ dàng nha, một nữ nhân còn muốn cày ruộng, ta trong thôn thật đúng là không ai so được với. Quế Chi sắc mặt ửng đỏ, hải, này cũng không gì, ngươi nhị ca không phải muốn đi làm sao, ta, ta lê đến cũng không thế nào hảo. Tiêu Yến ngay sau đó nói, nhị ca, đi làm vội. Mỗi cái cuối tuần mới một ngày giả, về sao hỷ tử nhiều chút chút ngươi, tiết ngày nghỉ ta cũng có thể hỗ trợ đánh đánh cỏ heo gì. Quế chi kinh ngạc mà nhìn nàng, tiêu yến muốn hỗ trợ đánh cỏ heo. mở đồng mỗi cái cuối tuần thiên đình công, quầy bán quà vặt khẳng định cũng không có việc gì có thể nghỉ ngơi một ngày, tiêu yến nhưng vấp ba tùy tiện một trương, đến lúc đó đói không được hiện. Quế chi dừng một chút, nói, đánh, đánh cỏ heo liền không cần, ngươi còn muốn mang như như. Đâu, ngày thường mẹ mang theo cũng không dễ dàng. Tiêu Yến biết Quế Chi không tin nàng thật sự sẽ đánh cỏ heo, nàng không nói tiếp, liền đứng lên, nhị ca nhị tẩu, ta về phòng ăn cơm đi, về sau trong nhà có gì sự muốn ta cùng hỷ tử hỗ trợ liền chi một tiếng. Được rồi. Phúc tử cười tủm tỉm mà đáp lời. Tiêu Yến đi rồi, Phúc tử triều Quế Chi đắc ý mà nói, nhìn ta cái này chủ ý thật tốt, dù sao ngươi không muốn khai cửa hàng. Hiện tại cho chim án, ngươi cùng nàng liền hòa hảo. Quế chi liếc. Nhìn hắn một cái, nhân gia bị ngươi lớn như vậy ân huệ, không được tỏ vẻ tỏ vẻ. Bất quá đảo cũng làm khó nàng, dám vào tới tìm ta nói chuyện, cũng không sợ ta cho nàng một trương mặt lạnh. Chính là sao, về sau các ngươi chị em dâu không cần lại cùng kẻ thù dường như, hòa thuận thật tốt. Quế chi đem đồ ăn trang bàn, nói. Xem đi, xem nàng là nhất thời tâm nhiệt vẫn là thật sự có thể trước trước ta, muốn thiệt tình tưởng cùng ta hòa hảo, chẳng lẽ ta sẽ bán đại không để ý tới nàng. Phúc tử nghe, quế chi lời này trong lòng thoải mái, ra tới kêu, đại mau, nhị mau, mau tới đây ăn cơm, có cá ăn, là ngươi tứ thẩm chiên. Kế tiếp ba ngày, Hỉ tử một bên làm chính mình sống một bên giúp đỡ quế chi, đem mà đều lê hảo. Nghĩ đến còn có mấy ngày mới có thể rải loại, hắn liền cùng tiếu yến, tiếu cầm mang theo như như trở về một chuyến tứ xuyên. Ở tứ xuyên ở bốn ngày bọn họ nhưng không thiếu bận việc, đem tiếu cầm hôn sự đều định ra tới, chính là hỷ tử trước kia trong xưởng cái kia tiểu tử. Tiếu, cầm cùng cái kia tiểu tử tính toán, ở nhà lại trụ cái hơn mười ngày liền cùng đi thăm quyến. Tiêu yến cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm sự, mùi mùi đối việc hôn nhân rất vừa lòng. Nàng cái này đương tỉ tỉ trong lòng tự nhiên cũng thoải mái. Lại trở lại tôi gia hà, hỷ tử vội vàng rải loại, tiêu yến tắp vội vàng bố trí quầy bán quà vặt, sau đó đi tỉnh nhập hàng. Tới rồi cuối tuần thiên, tiêu yến thật đúng là nắm như như cùng nhau đánh cỏ heo, còn giúp vội thiết cỏ heo. Phương Hà Hoa thấy quế chi. Cùng tiêu yến song song ngồi sổng phòng trước thiết cỏ heo, còn tưởng rằng xem hoa mắt. Tuy rằng tịch mai nói cho nàng chuyện này. Nhưng nàng thật không nghĩ tới tiêu yến có thể kéo xuống mặt tới. Ân, cái này tiêu yến được chỗ tốt cũng biết trước trước quế chi, thật cũng không phải cái bạch nhãn lan, cho dù là vì lợi đầu, nhưng ít ra nàng trong lòng biết tốt xấu. Đến nỗi đối nàng trước kia đủ loại bất mãn, Phương Hà Hoa cảm thấy cũng nên buông xuống, về sau vẫn là muốn thúc giục nàng sinh đứa con. Trai, cũng muốn hỗ trợ mang cái hai năm. phương hà hoa về phòng sủy hai cái nấu trứng gà tới tiệm hồng mai nàng đem nấu trứng gà cấp nhặt nhặt cùng nữ nữ một người một cái sau đó ngồi xuống giúp hồng mai cùng nhau ướt tỏi đậu hồng mai a ta nghe tiệm mai nói chim én có thể chủ động tìm quế chi hòa hảo nàng cùng hỷ tử cũng biết giúp giúp quế chi này đều mệt ngươi ngươi cái này đại tổ đương đến hảo nhớ tới năm rồi sự Ta cũng là đương đại tổ, chị em dâu có ba cái, nhưng ta cái này. Đại tổ đương đến liền kém xa, đến bây giờ còn cùng ngươi tam thẩm không nuôi tới. Ngươi cùng lão đại nhưng đến người đâu, ta cái này đương bà bà đều xem ở trong mắt đâu. Hồng Mai một bên cắp tỏi đầu rại muối một bên nói, nhìn mẹ nói, ta bớt quá là ra cái chủ ý, lại không vì cái này cha làm bao lớn cống hiến, mẹ ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Đúng rồi, mẹ ngươi nhưng đừng cùng quế chi nói là ta ra chủ ý. Ta biết, ta không như vậy ngốc. Phương Hà Hoa cười nói, ngươi trừ bỏ im tỏi đầu. Có hay không im khác? Cái này mồ thật đúng là không gì nhưng im, có này tỏi đầu là được. Bữa sáng liền cháo ăn, mùi vị đủ. Phương Hà Hoa đứng dậy nói, ta lên mặt pha lê vài im phao hảo chút cây cải bắp, quá mấy ngày là có thể ăn, ngọt tròn ngọt tròn, ta trở về lấy một vài cho ngươi. Mẹ, ta bản thân đi lấy, sao có thể làm ngươi chọn đưa lại đây? Hồng Mai tùy bà bà cùng nhau đi vào lão phòng nơi này, thấy Tiếu Yến cùng Quế Chi cùng nhau thu thập cắt xong rồi cỏ heo, cũng lại đây đáp đáp. Lời, tịch Mai ở trên lầu nghe thấy được, cũng xuống dưới xem náo nhiệt. Chị em dâu bốn cái, nhưng cho tới bây giờ không như vậy náo nhiệt hòa khí quá. Trong thôn cơ hồ từng nhà đều phải loại một ít cây giống. Hơn nữa đều là khánh tử phía trước mang theo đại gia cùng đi mua hạt giống. Ngay cả Tú Mai đều không loại lão thu hoạch, trừ bỏ loại một ít lúa cùng bông, cái khác mà toàn trồng cây miêu. Tú Mai cùng tịch Mai mang thai nhật tử không sai biệt lắm, mấy ngày này thân mình cũng không chịu. Nổi! Hồng Mai cũng đoán nàng thân mình không sản khoái, lại đây nhìn xem nàng. Tú Mai thấy nàng tỷ liền nói, tỉ phu cần nhất vội gì? Ta biết hắn nhận thức người nhiều, có thể hay không giúp ráng màu tìm hảo nhân gia, nàng đều mau 18, còn không chịu nói nhân gia, tổng không thể đến lúc đó tìm cái nhân gia trực tiếp kết hôn đi. Mọi người đều đến hai năm, nàng cũng đến đến hai năm, đẹp thanh nhà trai dị dạng người. Xương thịnh liền nàng này một cái muội tử, cũng không thể mơ hồ gả chồng. Nha, chính ngươi thân mình không sản khoái, còn sầu cô em chồng hôn sự. Ta biết ráng màu tâm tư, nàng là muốn tìm cái chính mình vừa ý người, việc này cấp không được, hơn nữa ăn tết khi ta nghe ra nàng ý tứ, ngươi không phải hoài hài tử sao, nàng tưởng ở nhà mẹ đẻ nhiều đại cái mấy năm, hảo giúp ngươi mang đại hài tử, nàng là gặp ngươi ngày thường quá vất vả. Tú mai vừa nghe, nóng nảy, đứa nhỏ này, ngần ấy năm không ăn ít khổ, ta mang cái này còn chưa xuất thế oa, ta cái này tổ tử đương đến không hợp cách a. Ngươi cũng đừng nóng vội, trở về ta cùng Tô Tĩnh nói, làm hắn hỗ trợ lưu ý, nói không chừng có thể tìm cái rắn màu nhìn trúng người. Hảo, có tỷ phu hỗ trợ ta liền an tâm rồi. Đúng rồi, nhà ngươi dứa còn có hơn một tháng muốn thu xuân quả đi. Nhân thủ con đủ không? Hồng mã lắc đầu, còn không có đâu, mấy ngày nay Tô Tĩnh không phải vội vàng việc này sao? Dứa đã có thể làm đồ hộp cho phép trước cái kia. Ngọt tư tư dưỡng cung hóa, còn có thể làm nước trái cây, mặt khác còn muốn trích hoa quả tươi tìm buôn lậu tới thu. Chứ xuân quả thu, phỏng chừng quả nho cùng đào cũng mau thành thục. đến lúc đó càng vội chăng. Cố định công nhân ngày thường cũng chỉ muốn mười mấy, mùa hạ vội thời điểm phải bốn năm chục cái. Tú mai nghe xong đều vì nàng tỷ sốt ruột, các ngươi gom đủ mấy cái cố định công nhân. Tám, nếu lại tìm bốn năm cái cũng đủ rồi. mấu chốt nhất kỳ thật còn không phải nhân thủ là nguồn tiêu thụ bất quá tô tĩnh cũng liên lạc không ít tiêu thụ điểm liền nhìn đến thời điểm bán đến như thế nào a nha ta là tới xem ngươi không phải tới nói sự đi chúng ta đi ra ngoài đi một chút nhìn xem ta trên núi cây đào thuận tiện hô hấp hô hấp mới mẻ không khí sao cái này chủ ý hảo ta đã lâu không đi nhà ngươi trên núi chơi phỏng chừng cây đào lại trưởng thành không ít Đúng rồi, ta còn muốn xem nhà ngươi quả nho cùng chứa. Hảo, đều xem, chứa cái đầu cũng không nhỏ đâu, lại quá. Một đoạn thời gian ăn ngon. Hai chị em một đường đi tới, thấy ngoài ruộng trong đất tất cả đều là vội bận việc sống người, cũng nhìn thấy Quế Chi ở đàng kia thật cẩn thận mà cái lá mỏng. Lúc này đột nhiên có một người gào lên, Hồng Mai, Quế Chi, các ngươi xem, kia trên đường lớn có phải hay không nhạt nhạt cùng đại mau. Hồng Mai quay đầu hướng trên đường lớn vừa thấy, chi, quả thật là nhạt nhạt cùng đại mau. Này hai tiểu tử không phải ở đi học sao, như thế nào chạy về gia? Quế chi càng là, chật mình, ném xuống trong tay lá mỏng liền chạy tới, tẩu tử. Hai người bọn họ không phải là phạm gì sai bị lão sư gấp trở về đi. Hai người bọn họ nhưng cho tới bây giờ không chính mình về nhà quá, này trên đường xe càng ngày càng nhiều, nhiều nguy hiểm a. Quế Chi nói liền sốt ruột mà hướng đại lộ bên kia đuổi, Hồng Mai làm tú mai chính mình ở đàn kia xem chứa, nàng cũng vội vàng đi theo Quế Chi phía sau. Chương 139 nhạc nhạc cùng đại mau thấy bọn họ mụ mụ lại đây, lập tức vọt vào ven đường. Trong đất chạy loạn, nhạc nhạc cùng đại mau là phân công nhau chạy đi, đường nhìn bọn họ tay ngắn đoạn chân, chạy lên còn rất nhanh. Hồng Mai không dám mảnh truy nhạc nhạc. Sợ hắn quăng ngã, liền ngồi ở ven đường trên tảng đá thủ. Quế chi nóng vòi, đuổi theo đại mau một đường chạy. Đại mau một bên chạy một bên quay đầu lại xem hắn mụ mụ, một không cẩn thận bị điền ngạnh vướng một ngã, quế chi đi lên đem hắn cấp bắt được. May mắn điền ngạnh thường tất cả đều là cỏ dại, không quăng ngã hư chỗ nào. Chính là trán có điểm đau. Đại mau cố ý xoa trán khóc lớn lên, trang đau. Quế chi bẻ ra hắn tay nhìn lên. Thấy tráng chính là đỏ một ít, không trầy da cũng không có sưng bao, liền biết hắn là trang. người mau nói, rốt cuộc sao lại thế này, còn không có tan học đâu, như thế nào chạy về tới. Đại mau thấy trang đau không dạy nổi hiệu quả, đành phải ủy khuất mà nói, ta không nghĩ quét VKC. Tiếp theo tiết khóa là lao động khóa, lão sư phạt ta hòa thuận vui vẻ nhạt quét VKC, VKC như vậy xú, ta, kỳ, thật là nhạt nhạt không nghĩ quét. Lão sư vì cái gì phạt hai người các ngươi? Đại mau bẹp miệng không nói lời nào. Không nghĩ quét cũng không thể chạy về gia nha, trường học môn là khóa, các ngươi như thế nào chạy ra? Đại mau sợ mẹ nó đánh hắn, sụp sụp cổ, hướng bên cạnh lóe nói, nhạt nhạt mang ta phiên, phiên tường vây ra tới. Quế chi tức trận đến thật muốn hô hắn một trưởng, nhưng nghĩ đến là nhạt nhạt mang, đại mau nhiều lắm xem như tầm phạm, nàng khẽ cắn môi thu hồi tay. Lão sư, rốt cuộc vì sao muốn phạt hai người các ngươi? Đại Mao chính là không chịu nói, kỳ thật là không dám nói. Quế Chi đành phải lôi kéo Đại Mao đi vào ven đường, tẩu tử, ngươi canh giữ ở nơi này vô dụng, nhạt nhạt chạy như vậy đã đi xa. Hồng Mai rất có kinh nghiệm mà nói, Quế Chi ngươi đừng nóng lòng, ngươi làm bộ muốn tàn nhẫn đánh Đại Mao, nhạt nhạt chuẩn chạy tới. Quế Chi cảm thấy chủ ý này không tồi. Nàng chạy bên cạnh trong đất một bên tìm gậy gọt một bên lớn tiếng mắng, ngươi cái tiểu. Tự thúi, ở trường học không hảo hảo đọc sách, thế nhưng học được trốn học, còn dám phiên tường vây, có phải hay không còn tưởng hủy đi phòng bóc ngói nha, xem ta không đánh chết ngươi. Hồng mai chật mình, này hai oa còn làm ra loại sự tình này tới. Đại mau sợ mẹ nó thật muốn đánh hắn, muốn chạy, hồng mai đôi tay bắt được hắn, có phải hay không nhạt nhạt ra sư chủ ý. Quế Chi tìm ra một cây đại thô côn lại đây, nhạc nhạc cũng cuốn quýt từ nơi xa chạy tới. Hồng Mai từ Quế Chi trong tay tiếp. Nhận đại thô côn, chương ở trong tay tàn nhận nói, nhạc nhạc ngư mau nói, vì sao muốn chạy trốn khóa, còn phiên tường vây. Nhạc nhạc không nói, Quế Chi nói tiếp nói, lão sư phạt bọn họ quét P.K.C, ngài xú. Hồng Mai ngày thường rất ít đối hài tử như vậy hung. Nhưng lần này nàng cảm thấy không hung một ít, nhạt nhạt liền vô pháp quản. Hồng mai quá, phạm gì sự lão sư muốn phạt các ngươi. Nhạt nhạt chưa từng thấy mẹ nó như vậy hung quá, dẫu cái miệng nhỏ không dám nói. Đại mau nhưng thật ra, nhìn quen mẹ nó phát hỏa, đoán lúc này là muốn bị đánh. Ngươi lại không nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hồng mai đem nhạt nhạt kéo gần một ít, dương đại thô côn thật sự muốn đánh tiếp. Nhạc nhạc sờ tới mức hướng bên cạnh nhảy dựng, đôi ta, thiêu, thiêu lão sư chăng, a hồng mai bực, một gậy gọc đánh đi xuống, bất quá nàng không dám ra tay tàn nhẫn, gậy gọc đánh vào nhạc nhạc trên mông. Nhạc nhạc đau đến A Nha, thẳng kêu, quế chi tiết nhận gậy gọc, muốn tới đánh đại mau, nơi này, vội vàng đánh hài tử, ven đường đã có lão sư tìm tới, bọn họ chủ nhiệm lớp là một vị trung niên nam nhân. Ngày thường cùng người trong thôn đi được gần như, đều nhận thức. Hắn đi tới liền tố khổ, Tô Thành Huy cùng Tô Thành võ này hai oa nhưng đem trường học các lão sư hại khổ. Hai người bọn họ chơi que diêm không cẩn thận đem một vị lão sư phơi chăn cấp điểm, điểm đi cũng không cùng lão sư nói, chăn thượng hỏa lại đem phòng học bên cạnh xe đạp lều cấp dẫn nếu không phải các lão sư tề ra trận. Chập tắt lửa, trường học đều phải bị thiêu hủy. Hồng Mai cùng Quế Chi nghe được trong lòng băng băng thẳng nhảy, nguyên lai like còn không chỉ là thiêu hủy một cái chăn, đây là yếu điểm toàn bộ trường học A. Chủ nhiệm lớp lại tiếp theo nói, hỏa dập tắt về sau, ta liền phạt hai người bọn họ quét VKCD, một chút không thấy trụ, hai người bọn họ còn trèo tường chạy. Ta sợ bọn họ không trở về nhà, chạy ném nhưng làm sao, chỉ cần lại đây nhìn xem. Quế Chi đều mau tức giận đến họp máu, nàng đá đại mau. Một chân, phạm lớn như vậy sai lầm còn ngài quét vê két xê xú. Đá xong còn chuẩn bị lấy gậy gộc đánh, bị chủ nhiệm lớp cấp ngăn cản. Người trước không vội đánh hài tử, trường học xe đạp lèo toàn hủy hoại, một vị lão sư chăng cũng đốt trọi, này tiền các ngươi đương gia lớn lên muốn ra. Hồng mai cùng quế chi vội vàng gật đầu, ra, chúng ta ra. Chủ nhiệm lớp đối với nhạc nhạc cùng đại mau nói, các ngươi ba mẹ vất vả làm việc kiếm tiền. Các ngươi nghịch ngợm ném một cây que diêm, các ngươi ba mẹ đến, làm hảo chút thiên tài tránh đến trở về đâu. Nếu là thật đem trường học cấp thiêu, thiêu người, các ngươi ba mẹ sợ là làm cả đời đều trả không được cái này nợ. Nhạc nhạc cùng đại ma mặt đối mặt liếc trong lòng cũng là hơi sợ, hai người bọn họ thật không nghĩ tới ném một cây que diêm có thể gặp phải chuyện lớn, như vậy. Chủ nhiệm lớp tiếp theo lại nói. hiện tại cũng không sai biệt lắm tan học các ngươi cũng không cần lại đi trường học ăn qua cơm trưa buổi chiều cùng các ngươi mụ mụ cùng nhau tới trường học đi đến nỗi muốn bồi bao nhiêu tiền còn phải nghe hiệu trưởng chủ nhiệm lớp than thở dài lại lắc đầu đi rồi chủ nhiệm lớp vừa đi quế chi cầm thô côn lại muốn đánh đại mau đại mau nhanh chân chạy quế chi theo ở phía sau truy hồng mai trực tiếp đem nhạc nhạc ấn đảo chứ hắn mong vững chắc đánh vài trưởng Nhạc nhạc trên mông tất cả đều là dấu ngón tay, đi đường đều đau, Hồng Mai trực tiếp đem hắn khiêng về nhà, sau đó xách đến Tô Tĩnh trước mặt. Tô Tĩnh trong tay, chính cầm đòn gánh đâu, nghe Hồng Mai đem sự tình nói xong, hắn sao khởi đòn gánh muốn đánh nhạc nhạc, bị một người thuận tay đem đòn gánh trắng qua đi. Tô Tĩnh quay đầu vừa thấy, quân quân, người như thế nào đã trở lại? Nhạc nhạc chạy nhanh trốn đến cửu cửu phía sau đi. Hồng Mai không rảnh diễn tấu nhạc khí vui vẻ, hỏi quân quân, ngươi không phải mới đi thăm quyến không bao lâu sao, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Ta ở trong tiệm vốn chỉ làm được cũng không tệ lắm, tân lão bạn đối chúng. Ta cũng khá tốt, nhưng ta nghe nói Ngọc Trân Tỷ ly hôn liền đi xem nàng. Ngọc Trân Tỷ thấy ta liền đề nghị về nhà tới khai cửa hàng, nàng không nghĩ lưu tại cái kia thương tâm địa, làm ta cũng đi theo trở về. Nàng không cái giúp đỡ sợ khai không đứng dậy, ta liền đi theo đã trở lại. Ngọc Trân ly hôn. Hồng mai chật mình, nàng cho rằng Ngọc Trân không nghĩ ly hôn. Có thể không rời sao, nam nhân kia lại tìm một cái, liền đem Ngọc Trân tỷ đuổi ra ra, chỉ cấp hai vạn đồng tiền đuổi rồi Ngọc Trân tỷ. Ngọc Trân tỷ ở đàn kia thuê gian tiểu phòng ở, ơ cũng không thú vị, liền tưởng đã trở lại. Tô tỉnh ngắt lời nói, Quân Quân, ngươi vào nhà cùng ngươi đại tỷ nói chuyện, ta nấu cơm đi. Hảo, vất vả đại tỷ phu. Quân Quân vào nhà nói, hắc, ngươi tiểu tử này ở bên ngoài hỗn cùng đại tỷ phu cũng khách khí. Hồng Mai cùng Quân Quân trò chuyện ngọc trân sự, Quân Quân còn nói là ngọc trân làm hắn lại đây hỏi thăm mỏ đồng sự, tưởng ở mỏ đồng khai cái cửa hiệu cắt tóc, nhạt nhạt thấy mẹ nó, cùng cửu cửu vội vàng nói chuyện. Liền nhân cơ hội chạy lão phòng nơi đó đi xem đại mao. Đại mao nhưng thảm, bị Quế Chi bắt được sau, tàn nhẫn trừ mấy cây gậy, chân đều thanh, đi đường một quải một quải. May mắn Phúc Tử không ở nhà, nếu không còn phải nhiều ai thượng một đốn đánh. Bất quá này còn không có xong, Quế Chi ở nấu cơm, làm đại mao ở bếp bên cạnh phạt quỳ. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo cố sớm bị Quế Chi đánh hài tử động tỉnh xảo ra tới, lại đây miệng giáo dục đại mao. Không nghĩ tới, thấy nhạc nhạc tới, bọn họ liền bắt lấy nhạc nhạc cùng nhau giáo dục. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc thay phiên thuyết giáo, tận tình khuyên bảo nói được nước miếng đều làm, nhạc nhạc cùng đại mau nghe được lỗ tai cũng chết lặng. Bất quá bọn họ trong lòng cũng biết sự tình nặng nhẹ, về sau đánh chết cũng không dám chơi phát hỏa. Tới rồi cơm điểm, hai người bọn họ rốt cuộc được giải phóng, có thể hồi từng người ra ăn khẩu cơm. Ăn qua cơm trưa, Tô tỉnh mang theo quân quân đi mỏ đồng bên kia nhìn, xem, Hồng Mai cùng Quế Chi mang theo hài tử đi trường học, lần này bồi đến cũng không ít, sáu trăm khối, một người bồi ba trăm. Quang bồi tiền không nói, còn muốn nhận lỗi. Hồng Mai cùng Quế Chi chỉ nói thực xin lỗi đều mau nói làm nước miếng. Sau khi trở về, Hồng Mai thấy có ba cái phụ nhân ở nhà nàng cửa, biết các nàng khẳng định là tới hỏi làm như vườn công nhân tiền lương tình huống. Hồng Mai chính vội vã muốn người đâu, chạy nhanh làm các nàng tiến gia ngồi. Ta cái này sưởng còn kém mấy cái. Trường kỳ làm việc cố định công nhân, mỗi tháng 200 khối, các ngươi xem biết không? Muốn đặt ở trước kia, 200 khối tính rất cao, bởi vì phía trước đại gia tới làm 50 nhiều ngày đều chỉ có 108 tiền công, mặt khác 20 xem như phúc lợi. Hiện tại bởi vì mỏ đồng tiền lương cao, các nàng hợp tư đinh giá cũng rất cao. Ở Mỏ Đồng, đương đội trưởng chính là tám kỹ thuật công 300 nhị, hiện tại liền phổ công cũng có 260. Mà ở nông thôn bình thường làm chức đều chỉ có, tam khối nhiều một ngày. Tô tỉnh vì lưu lại tô thành đóng cùng tô đông làm cho bọn họ làm như, phường trưởng đội sản xuất cùng vận chuyển đội trưởng, cho bọn hắn đề ra trên diện rộng tiền lương, từ tháng này bắt đầu cấp 300 nhị tiền lương, đến nỗi mặt khác cố định công nhân. Hồng Mai cùng tô tỉnh thương lượng định ra 200 tiền lương. Bởi vì xưởng vừa mới khởi bước, cũng không biết đến lúc đó vận chuyển có thể tránh nhiều ít, cho nên không dám định cao tiền lương. Phía trước tìm 8 người đều, đồng ý cái này tiền lương, nhưng lần này tới ba vị phụ nhân tựa hồ còn chê ít điểm. Hồng Mai cũng không dám tùy ý đề tiền lương, bởi vì phía trước 8 người đều đồng ý, không có khả năng vì này ba người đề cao. Liền nói, các ngươi trở về hảo hảo suy xét, ta này xưởng mới bắt đầu làm, tiền lương không có khả năng cấp quá cao. Nếu vận chuyển hết thảy thuận lợi, có thể tránh đến tiền, khẳng định sẽ cho đại gia nhất định phúc lợi, làm dài quá còn sẽ trướng tiền lương. Ba vị phụ nhân nghe đến đây, có chút tâm động, nhưng ngoài miệng vẫn nói ở về nhà suy xét suy xét. Các nàng đi rồi, tô tĩnh cùng quân quân cũng đã trở lại. Tô tĩnh ngồi xuống uống miếng nước. Còn đưa cho quân quân một chén nước, nói, muốn ta nói mỏ đồng không nhà ở thuê cũng không quan trọng, liền ở đi mỏ đồng trên đường thuê gian nhà dân, đại gia đi làm đều từ kia trên đường quá đau. Thuê gian nhà dân trang hoàng một chút cũng khá tốt, tiền thuê còn đặc biệt thấp. Quân quân cảm thấy đại tỷ phu cái này chủ ý không tồi. Tiếng mỏ đồng tiền thuê đến vài ngàn không nói, còn thuê không đến nhà ở. Ở bên ngoài thuê gian nhà dân tiện nghi còn không chịu mỏ đồng quản. Tự do, ân trở về ta cùng Ngọc Trân Tỷ thương lượng. Ngọc Trân Tỷ nói hiện tại khai cửa hàng tính hai chúng ta kết phường, kiếm tiền chia đôi. Hồng Mai nghe xong vì hắn cao hứng, quân quân chính là trưởng thành, hiện tại cũng muốn đương tiểu lão bản. Nga, đúng rồi, cha mẹ còn làm ta hỏi một chút, tiểu đông không phải muốn trung khảo sao, có thể ghi. Danh trung chuyên, sư phạm cùng nông giáo. cha mẹ lưỡng lự chính hắn đảo tưởng khảo sư phạm về sau đương lão sư mà khi lão sư tiền lương không cao còn thực vất vả để cho ta tới hỏi một chút các ngươi ý tứ tiểu đông chính mình muốn làm lão sư hồng mai hỏi ân kỳ thật ta cũng cảm thấy đương lão sư quá vất vả tiền lương cũng thấp chút dưỡng gia sống tạm phẩm chừng không thành vấn đề có thể tưởng tượng quá thượng giàu có nhật tử khẳng định khó tô tĩnh vội chen vào nói nói đương Lão sư như thế nào không tốt, chúng ta thôn tiểu một cái chính thức lão sư đều không có, từ sư phạm ra tới không phải ở trong huyện tiểu học chính là ở trong trấn trung học, không một cái hồi thôn tiểu nhân. huống chi đương lão sư thể thể diện diện, tiền lương cũng có chục khối. Quan trọng là chính hắn thích, ta cảm thấy vẫn là tùy hắn chính mình ý tương đối hảo. Hồng Mai cũng cảm thấy loại sự tình này vẫn là muốn cho tiểu đông chính mình làm chủ. rốt cuộc lựa chọn chức nghiệp là cả đời sự không thể lấy tiền lương cao thấp tới định luận quân quân ta cảm thấy ngươi đại tỷ phu lời này không sai muốn tùy tiểu đông chính mình ý chính hắn sự chính mình làm chủ ngươi liền đem lời này chuyển cáo cho cha mẹ đừng buộc hắn báo không thích cũng là nhà ta đời đời đều là nông dân nếu là ra cái lão sư cũng không tồi quân quân đứng dậy nói ta phải đi trở về các ngươi cũng vội ra cửa khi Quân quân đột nhiên hỏi, nhạc nhạc cây ra họa, trường học làm bồi bao. Như tiền, một người ba trăm. Hồng Mai nhớ tới việc này liền sinh khí. Nha, ta cái này tiểu cháu ngoại trai rất phá của nha. bốn 140 ngày hôm sau, kia ba vị phụ nhân lại tới tìm Hồng Mai, chẳng những các nạn ba đều tới, còn mang đến một người. Hồng Mai thật cao hứng, nhân thủ rốt cuộc con đủ, liền mang theo đại gia xử lý chứa cùng quả nho viên. cũng hảo chuẩn bị thu chứa xuân quả đến lúc đó làm đồ hộp cùng nước trái cây đồng thời tiến hành bởi vì xuân quả loại đến không phải rất nhiều có này mười người cũng đủ dùng tô tỉnh chỉ đạo một chút kỹ thuật sau đó chuyên môn tìm nguồn tiêu thụ xưởng đương sự muốn từ tô thành đóng cùng tô đông quản hồng mai chỉ phụ trách quản tài phụ chính là nhớ số khi sổ tính sổ phát tiền lương chờ qua mấy ngày tô tĩnh giúp quân quân thuê tới rồi nhà dân quân quân cùng ngọc trân liền tới đây vội vàng trang hoàng bởi vì chỉ thuê tam gian phòng ở một gian đại dùng để buôn bán một gian tiểu nhân phải làm cơm ăn một khác gian là ngọc trân phòng ngủ quân quân không chỗ ở chỉ có thể đến hắn nhị tỷ tú mai gia trụ hồng mai cùng tô tĩnh vẫn luôn vội vàng xưởng nhà mình lâu vẫn luôn chỉ có một tầng chưa kịp cái tầng thứ hai Nữ nữ ba tuổi rưỡi, không chịu cùng ba mẹ ngủ, muốn cùng ca ca ngủ. Hồng Mai vốn dĩ tưởng mô trương tiểu giường phóng nhạt nhạt trong phòng, nhưng nữ nữ sẽ không cái chăng, nàng cũng một hai phải cùng ca ca ngủ cùng trương giường, Hồng Mai đành phải tùy nạn. Hồng Mai suy nghĩ cuối năm chạy nhanh đem trên, lầu cái lên, về sau làm nhạt nhạt ngủ trên lầu đi, chờ nữ nữ trưởng thành cùng ca ca ngủ nhưng không tốt. Quân quân đi vào hắn nhị tỷ tú Mai gia. bởi vì phía trước chào hỏi, tú mai đã đem trên lầu tây phòng thu thập ra tới. tú mai gia nhà lầu có bốn gian đại phòng ngủ, tú mai cùng tô xương thịnh một gian, sáng màu một gian, nguyệt nguyệt một gian, cho nên nhiều ra một gian vừa lúc cấp quân quân trụ. tú mai lão công cha vẫn luôn ở tại lão phòng, hắn đôi mắt càng ngày càng kém, đã có đã hơn một năm không xuống đất làm việc, ngày thường không có việc gì liền ở lão phòng trước phơi nắng. Hoặc là cùng trong thôn một ít lão nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm quá đến cũng rất tự tại. Tuy rằng hắn ở tại lão phòng, nhưng vẫn luôn cùng Tú Mai mấy người cùng nhau ăn cơm. Tú Mai vẫn luôn không đánh tân bếp, liền dùng lão trong phòng bếp, như vậy đại gia ăn cơm cũng phương tiện. Hơn nữa vô luận là Tú Mai vẫn là ráng màu nấu cơm, mỗi lần đều là đem cơm đoan đến các nàng cha trên tay. Quân! Quân tới sau, Tú Mai lão công cha pha không vui. Bất quá tú mai từ trước đến nay đanh đá cường ngạnh, dù sao nàng nên hiếu kính địa phương cũng hiếu kính, mặc kệ lão công gia vui không vui, nàng đều làm quân quân an tâm trụ hạ. Quân quân còn chưa mãn 18 tuổi, cũng không hiểu lão nhân tâm tư, nhị tỷ làm trụ liền trụ hạ. Kế tiếp mọi người đều rất bận chăng, chứ xuân quả thành thục, hồng mai gia xưởng bắt đầu vận chuyển. Quế chỉ có hỷ tử hỗ trợ trồng trọt cũng nhẹ nhàng không ít. Hỷ tử đi theo. Hắn tam ca khánh tử học kinh nghiệm, loại đến cũng không tệ lắm. Phúc tử ở mỏ đồng đương đội trưởng làm được thập phần ra sức, hắn cũng rất biết làm việc, rất được lãnh đạo ưu ái. Tiêu yến quầy bán quà vặt nhất náo nhị, người ra kẻ vào, xin ý thực hảo. Tịch mai mang thai, không có việc gì cùng nàng nhị tỉ ghé vào cùng nhau làm làm tiểu y phục, dệt dệt len sợi gì. Quân quân cùng ngọc trân cửa hiệu cắt tóc cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Từ bắt đầu mỗi ngày ba 4 khách hàng, đến sau lại mỗi ngày. 2-30 cái khách hàng, có đôi khi uống tóc vội đến ban đêm 1-2 điểm. Tới rồi tháng tư trung tuần, cửa hiệu cắt tóc nhân thủ thật sự không đủ dùng. Quân quân muốn tìm nàng nhị tỷ cô em chồng rán màu đi đương gội đầu muội còn nói thuận tiện giáo giáo nàng tay nghề. Ngoài dự đoán chính là, rán màu thế nhưng đáp ứng rồi. Phía trước hồng mai muốn tìm rán màu tới xưởng, Sáng màu nói trong nhà vội cũng chưa chiều tới. Nhưng quân quân kêu nàng đi đương gội đầu muội, nàng lại một chút cũng chưa cho dự. Bất quá sáng màu tới cùng Ngọc Trân nói, nàng mỗi ngày muốn buổi sáng 10 giờ mới có thể lại đây, buổi chiều 4 điểm phải trở về, hơn nữa cuối tuần hai ngày không thể tới. Bởi vì nàng tẩu tử mang thai, trong nhà trong đất rất nhiều sự đều phải nàng giúp đỡ ca ca làm một trận mới được. Ngọc Trân từ trước đến nay làm người hào phóng. Không chỉ có đáp ứng rồi, còn khai cao tiền lương, tuy rằng hàm mụn sớm đi, còn muốn mỗi cái cuối tuần hưu hai ngày, nhưng Ngọc Trân cũng nói mỗi tháng. Cho nàng 220 khối. Một ngày, Hồng Mai tưởng đổi cái kiểu tóc, cũng tưởng cùng Ngọc Trân tâm sự thiên, liền mang theo nữ nữ tới cửa hiệu cắt tóc. Hồng Mai cùng Ngọc Trân ngồi vào cùng nhau, một liêu chính là hơn một giờ, quân quân trạm chỗ đó thuận tiện cho nàng đại tỷ cắt tóc. Lúc này Hồng Mai không nghĩ năng. Liền nói xén một ít, có thể rác đuôi ngựa biện là được. Không nghĩ tới quân quân tay nghề cũng không tệ lắm, đem đầu tóc mạnh cùng đuôi tóc tu thật sự có trình tự, cũng. Thực tự nhiên, Hồng Mai nhìn trong gương chính mình, cảm thấy còn rất hiện tuổi trẻ. Ở một bên tẩy hồ nước rắn màu cũng thẳng khen quân quân tay nghề hảo. Ngọc Trân cười trộm, sau đó nhỏ giọng đối Hồng Mai nói, sáng màu cô nương này coi trọng nhà ngươi quân quân. Hồng Mai mở to hai mắt, lại nhìn một cái ráng màu xem quân quân ánh mắt kia, tám phần là. Nhưng quân quân còn không có mãn 18 đâu, nàng cái này đương đại tỷ trước nay không nghĩ tới đệ đệ giao bạn gái sự. Bớt quá ráng màu cũng, không mãn 18, hai người bọn họ cùng tuổi. Hồng Mai cười nói, Ngọc Trân, ngươi cũng có thể lại tìm một cái, tổng không thể một người sinh hoạt đi. Nói đến việc này Ngọc Trân liền phiền lòng. Nàng móc ra một chi kiểu nữ yên ra tới, thập phần thành thạo địa điểm yên, hút thuốc, phun sương mù. Hồng Mai đều xem choáng váng Ngọc Trân hút thượng mấy khẩu nói, chấm ta như vậy ly hôn nữ nhân, ai nhìn trúng? Ngươi đừng hút thuốc, khẳng định có người nhìn trúng. Hồng Mai nói, ngươi có tay. Nghề có thể kiếm tiền, lớn lên cũng không tồi, hiện giờ cũng mới 27 tuổi tá, thấy thế nào không thượng? Ngươi hiện tại dựa vào mỏ đồng làm buôn bán. Khẳng định có thể nhận thức mở đồng không ít người đi, làm người cho ngươi giới thiệu bái. Ngọc Trân cười lắc đầu, ngươi nha, không hiểu biết nhị hôn nữ nhân thị trường. Nói nữa, nghèo, làm cu ly ta cũng không thể muốn a có tiền, đương lãnh đạo lại chướng mắt ta. Chống ta như vậy cao không thành thấp không phải, sợ là chỉ có thể đương người cô. Đơn, Hồng Mai không quá nhận đồng nàng loại này quan điểm. Muốn nói quá nghèo ngươi không nghĩ cả ta có thể lý giải. số cuộc ngươi đã từng quá quá có tiền nhật tử nhưng làm cu li vì sao không cần nếu mỗi tháng có thể tránh hai ba trăm cũng có thể dưỡng gia a ngọc trân cười ha hả hồng mai ngươi thực sự có ý tứ hiện tại liền ngọc thảo cả cái kia phùng bách khoa toàn thư đều tiến mở đồng đương kỹ thuật công nói là chuyên môn đục lỗ một tháng ba trăm nhiều khối ta tổng không thể phải gả cái cùng phùng bách khoa toàn thư giống nhau hoặc là còn không bằng người của hắn đi ta đây không phải sống đi trở về sao? Hồng Mai minh bạch năm đó Ngọc Trân chạy đi làm muốn gả cái càng tốt, hiện giờ nàng cho dù là nhị hôn cũng muốn tìm cái so phùng bách khoa toàn thư cường rất nhiều lần người lấy này tới chứng minh năm đó nàng quyết định không có sai. Nhưng này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Ngọc Trân vì sao một hai phải chứng minh cái gì đâu? Hồng Mai cũng không dễ làm quân quân, cùng ráng màu mặt lại khuyên nàng cái gì. Tiếp theo hàng huyên một lát liền đi rồi. Mắt thấy mau tới rồi giữa trưa, mỏ đồng nhà ăn cũng ăn cơm, hồng mai suy nghĩ tới đều tới đây liền vào xem Tiếu Yến mua bán như thế nào đi. gần nhất đến Tiếu Yến quầy bán quà phạt cửa, liền thấy một đám một đám người hướng trong tiếng, sao lại người đều mau chen không vào. Tam gia quầy bán quà phạt cơ hộ đều như vậy, xin ý hảo đến bạo. Cứ như vậy Tiếu Yến ngày thường còn nói mỗi tháng chỉ có thể tránh hai trăm. Nhiều, Hồng Mai là không tin, nàng chính là đã làm mô bán nhỏ, biết tiểu thương phẩm lợi nhuận rất cao, rất nhiều đều là phiên cấp đôi bán. Hồng Mai cũng lười đến đi vào, dù sao cũng chen không vào, chỉ hy vọng Quế Chi không cần nhìn đến cái này cảnh tượng cho thỏa đáng, nếu không trong lòng không dễ chịu. Phúc tử tâm đại, cũng chưa làm qua suy ý, chẳng sợ mỗi ngày thấy tình cảnh này, chưa chắc biết Tiếu Yến có thể tránh không ít tiền. còn nữa việc này là hắn ôm chẳng sợ biết tiếu yến tránh đến bồn mãn bắt mãn hắn cũng không dám cùng quế chi nói buổi tối hỉ tử cùng tiêu yến thương lượng muốn đem một thành lợi nhuận cấp nhị tẩu phía trước nói tốt 3 tháng một cấp hiện tại là nông lịch tháng tư 18 vừa lúc đến kỳ tiêu yến do dự hỏi cấp nhiều ít nên cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít a tiêu yến khó xử ta này 3 tháng tránh một ngàn năm nhiều Chẳng lẽ phải cho 100 năm? Kỳ thật này 3 tháng tránh 2001, hỷ tử ở nhà trồng cây miêu quản không được quầy bán. Quà phạt sự, tiêu yến cố ý nói thiếu chút, dù sao trong nhà là nàng quản tiền, hỷ tử chỉ biết trong nhà đại khái có bao nhiêu tiền, cụ thể số lượng không rõ ràng lắm. Đương nhiên phải cho, nói chuyện phải giữ lời. Hỷ tử trừng mắt tiêu yến, cho rằng nàng keo kiệt không nghĩ cấp. Ngươi ngẫm lại, ta hiện tại một tháng có thể tránh 500 nhiều. Một năm là có thể tránh thượng sáu bảy ngàn, nếu là nhị tẩu đã biết khẳng định đổi ý. Nàng nếu là tưởng đem quầy bán quà phạt thu hồi đi chính mình khai làm. Sao bây giờ? Hỷ tử ngẩn người, nhị tẩu muốn thật muốn chính mình khai, ta khiến cho ra tới. Đây là nhị ca hỗ trợ tìm tới cửa hàng, đương nhiên đến nhị tẩu ưu tiên. Không được, nhị tẩu tới khai cửa hàng, ta làm gì đi? tiêu yến không cao hứng nhị thẩu nàng kia tính tình cũng không thích hợp khai cửa hàng nàng không thích cho người ta cương mặt tươi cười ai ái vào tiệm mua đồ vật phỏng chừng nàng cũng sẽ không định giá mặt cả nếu nàng đồ vật bán đến sau bên cạnh hai nhà quý như thế nào ôm lấy khách nhân nếu bán đến quá tiện nghi mười đồng tiền đồ vật nhân gia nói tám đồng tiền đi nói không chừng nàng liền bán đâu hỉ tử nghiêng nàng liếc mắt một cái Nhị tổ nào có người nói được như vậy lăng, chưa làm qua còn sẽ không học nha. Tiêu Yến dẫu miệng nói, ta liền nói mỗi tháng tránh 200 nhiều đi, 3 tháng cấp 70 khối là đủ rồi, ta cùng đại tổ cũng là nói như vậy. Nếu là ta nhiều cấp, đại tổ đã biết còn cảm thấy ta người này tâm nhãn nhiều. Hỷ tử cảm thấy quá ít, như thế nào cũng đến cấp 100 đi, 70 quá ít, hiện tại là ấn một thành lợi nhuận cấp. Lại không phải tùy tiện tưởng cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít Tới rồi cuối năm ta cấp đại mau nhị mau nhiều chút tiền mừng tuổi là được Hoặc là cấp nhị tẩu bao cái đại hồng bao cũng đúng Tại đây phía trước liền ấn mỗi tháng tránh 200 cái này số tới Hỷ tử cũng sợ nhị tẩu biết được chân thật tình huống cùng tiếu yến nháo lên Các nạn hai gần nhất thật vất vả có thể nói nói chuyện còn cùng nhau Đánh cỏ heo gì, đành phải gật đầu đáp ứng rồi Hắn sủy bảy mươi đồng tiền xuống lầu, đương hắn đem tiền giao cho hắn nhị tẩu Quế Chi khi, Quế Chi cao hứng mà cấp hỷ tử chăm trà. Quế Chi trong lòng tuy rằng cũng đoán Tiếu Yến khả năng mỗi tháng không ngừng tránh hai trăm, nhưng cảm thấy nhiều lắm cũng liền ba trăm nhiều khối đi, nàng cũng không biết đạo nhân gia thực tế mỗi tháng có thể tránh bảy trăm. Việc này liền hỷ tử đều không rõ ràng lắm, Tiểu Yến nói cho hắn mỗi tháng tránh năm trăm nhiều, kia hắn liền cảm. Thấy khẳng định là cái này số, chưa từng có nghĩ nhiều. Lúc này dưới xuân quả cũng thu đến không sai biệt lắm, mới mẹ trái cây bán 2.000 khối, đồ hộp đều bị ngọt tư tư sưởng lôi đi, thu 4.000 nhiều tiền hàng. Nhưng nước trái cây còn không có bán xong, mấy ngày nay tô tỉnh, cùng tô đông lôi kéo tràn đầy một xe ngựa hóa đi ra ngoài còn không có trở về, hồng mai thật đúng là có điểm lo lắng. Hồng mai một bên lấy bút tính trướng một bên hướng ngoài cửa xem. Tô tỉnh ra cửa ba ngày còn không có trở. Về, Hồng Mai sợ hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện. Hồng Mai lo lắng mà ở vở thượng loạn đồ loạn họa, căn bản vô tâm tư tính sổ, hơn nữa thứ này kéo ra ngoài cũng không biết bán không bán, hoặc là bán cái gì giới, nàng cũng vô pháp tính thanh cái này trướng. Nàng suy nghĩ, vẫn là chạy nhanh trang cái điện thoại đi, nếu về sau luôn là liên hệ không thượng nhân, giống như vậy nôn nóng mà chờ, thật là gọi người khó chịu. Nàng nghĩ nghĩ ném xuống bút, làm nữ nữ đi nải nải ra chơi, nàng cưỡi lên xe, đập liền đi trong trấn hỏi thăm trang điện thoại muốn bao nhiêu tiền. Vừa lúc trấn trên có một nhà cửa hàng ở trang điện thoại, nhưng cha nói cho nàng muốn sáu hàng giới Hồng Mai đương trường lôi kéo trang điện thoại người ta nói nhà nàng cũng trang, giá tuyến công nhân đáp ứng nàng ngày hôm sau tới tôi Gia Hà giá tuyến. Hồng Mai kỵ xe đập phản hồi gia khi, thấy Tô Tĩnh cùng Tô Đông mở sưởng cửa. Nàng lập tức dùng sức chậm lên máy đá, trực tiếp vọt tới Tô Tĩnh trước mặt. Tô Tĩnh nhếch miệng, cho nàng một cái cười to mặt. Hồng Mai, toàn bán đi, chạy đến để tứ bán sĩ thị trường liền bán xong rồi, mỗi bình chính mau, một phân không ít. Hồng Mai thật muốn cao hứng mà triều Tô Tĩnh nhào qua đi, nhưng ngại với nhiều thế này người ở, nàng đành phải ức chế trong lòng kích động, trạm chỗ đó cười ngây ngô. Tô Tĩnh an toàn đã trở lại, hóa đều bán trống trơn, nàng sao có thể không vui? Tô Tĩnh muốn cùng công nhân nhóm cùng nhau tá sọt Hồng Mai liền tiến sượng tính sổ đi, làm nước trái cây so, làm đồ hộp thiếu dùng rất nhiều mới mẻ trái cây, bọn họ tổng cộng sinh sản một vạn năm nghìn bình. Như vậy tính ra có một vạn ba nghìn năm mau thu vào, chỉ trừ tiền vốn, cũng tịnh kiếm một vạn khối nha. Hơn nửa bán hoa quả tư cùng độ hộp tiền, liền có một vạn năm nghìn nhiều khối, xóa này ba tháng công nhân tiền lương, thuần lợi nhuận cũng có tám nghìn nhiều khối. Này vẫn là nông lịch tháng tư hạ tuần đâu, chỉ thu dứa xuân quả, còn có quả nho cùng đào này hai cái đầu to, mặt khác còn có dứa hạ quả, thu quả, đông quả. Xem ra năm nay chẳng những có thể hồi bổn còn có đến tránh, có thể cho đại gia trướng trướng tiền lương. Tăng tới cùng mỏ đồng phổ công giống nhau tiền lương, mỗi tháng 206, đến lúc đó liền không lo khó con đủ công nhân. Chương 141 điện thoại trang hảo, Hồng Mai còn mua máy nội bộ, trưởng máy ở nhà, máy nội bộ ở xưởng. Như vậy mặc kệ là ở nhà vẫn là ở xưởng, đều có thể gọi điện thoại tiếp điện thoại. Hồng Mai phó ban nghìn sáu thời điểm, Tô Tĩnh nhìn nha có chút đau, hảo quý, nha, quý chị quý, về sau ngươi ra cửa bên ngoài, gặp được có điện thoại địa phương liền cho ta đánh một cái, như vậy lòng ta mới kiên định, một chữ đáng giá nghìn vàng, ban nghìn sáu tính cái gì? Oa lão bà của ta thật lớn khí. Tô Tĩnh lại đây một chút ôm Hồng Mai eo, thấu nặng bên tai nói, lời nói của ta một chữ thật sự giá trị thiên kim. Hồng Mai nhịn cười. Hiện tại, giá trị cái rắm, tô tĩnh không chút nào mặt đỏ mà nói, khi cũng phải nhìn là ai thế sao, thế cũng có đáng giá. Nhạt nhạt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn ba, lắc đầu lại thở dài mà nói, ai, không cứu. Nữ nữ ôm điện thoại cơ chơi, đột nhiên lên tiếng nói, thế đều là số, còn có đáng giá. Ba, ai muốn mua nha, ta nhiều phóng mấy cái được không? Hồng mai quả thực muốn cười phun. Tô tỉnh tức giận đến mặt đều tái rồi, hát này hai hùng oa. Hồng mai, ta tiến phòng ngủ nói chuyện. Tô Tĩnh liền kéo mang túm mà đem hồng mai kéo vào phòng ngủ. Hồng mai đỏ mặt nói, ngươi muốn làm sao, này, này ban ngày ban mặt. Tô tỉnh sửng sốt, cười nhạo lên, ngươi tưởng gì đâu, tối hôm qua hai ta nháo đến nửa đêm ta còn không có cái đủ. Tô tỉnh lấy ra một cái hộp, phóng tới hồng mai lòng bàn tay. Hồng Mai ngượng ngùng mà cười, xem ra là chính mình hiểu sai. Nàng mở ra hộp vừa thấy, nha kim quang lấp lánh, thật lớn một con kim vòng tay. Người tiêu tiền mua cái này làm gì, ta có bạc nhẫn đâu. Hồng Mai đem mang bạc nhẫn bàn tay cấp Tô Tĩnh xem. Tô Tĩnh trực tiếp đem kim vòng tay cấp Hồng Mai mang lên, hiện tại đều lưu. Hành tam kim, tuy rằng ta kết hôn hảo trước năm, tam kim bổ không thượng một kim vẫn là phải có. Tú mai sớm đã có, năm trước thánh tự tránh tiền cung cấp tịch mai mua, chẳng lẽ theo ta keo kìa? Nhìn, đẹp cỡ nào? Tuy rằng hồng mai cảm thấy hoàng kim tương đối tục khí, bà sức càng thanh nhã kim xem, nhưng chỉ cần là tô tỉnh đưa, nàng nào có không thích? Này đến nhiều quý a bao nhiêu tiền? Không quý, chín trăm nhiều, không đến một ngàn. Kỳ thật muốn hai ngàn nhị, bởi vì kim giới đột nhiên. Trướng đến lợi hại, Tô Tĩnh sợ Hồng Mai nói hắn, cố ý ít nói. Hồng Mai tâm tê rần, hảo một ngàn khối liền như vậy không có. Một ngày sau, Hồng Mai đem sở hữu trướng một tính rõ ràng, phát hiện có một nghìn hai trăm nhiều đồng tiền trướng không khớp. Tô Tĩnh cơ hồ mỗi lần đều là, đem trong túi còn thừa bao nhiêu tiền đều cùng Hồng Mai nói được rõ ràng. Hồng Mai minh bạch, khiêm vòng tay khẳng định không ngừng một ngàn khối. Chặt quần áo khi nàng đào một chút tô tịnh áo khoác túi tiền, phát hiện một trương, mặt trên viết hai ngàn nhị. Hồng Mai hảo một trận đau mình, nàng cẩn thận sợ sờ vòng tay, này cũng không thể ném A, trước mang cái một hai năm đi, về sau thu hồi tới, tốt như vậy đồ vật về sau còn có thể để lại cho con dâu hoặc nữ nhi. Ngọc Trân biết được Hồng Mai ra trang điện thoại, còn cố ý lại đây đánh một hồi điện thoại, là đánh tới chồng trước trong nhà. Cũng là nàng trước kia ra, vang lên mười mấy thanh, bên kia có người tiếp, như Ngọc Trân sở liệu, là cái kia cướp đi nàng lão công nữ. nhân uy, ai nha? Điện thoại kia đầu hỏi. Ngọc Trân cười cười, nhớ giọng nói kiều thanh kiều khí mà nói, ta là ai? Ngươi, ngươi không phải Ngọc Trân. Vậy ngươi là ai nha? Nha, hoa ca thật là có năng lực, mỗi năm đổi một nữ nhân, mấy năm nay hảo đổi một tá. Đối phương cứng họng, trong tay ly nước nháy mắt rơi xuống đất. Ngọc Trân nghe được loãng soạn rách nát thanh, vừa lòng mà buông điện thoại. Nhưng buông kia một khắc, trong lòng lại vắng vẻ, nhịn không được lại đào yên, ưu nhã mà đánh. Bật lửa, thật sâu mà hút một ngụm, sau đó chậm rãi phun sương mù, ánh mắt mê ly. Hồng Mai ngồi gần nói, đoạn cảm tình này, ngươi cũng nên buông xuống. Ngọc Trân cật đầu. Từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu tìm kiếm tân nam nhân. Tìm kiếm. Hồng Mai cười thầm, mặc kệ Ngọc Trân dùng cái gì từ hình dung, chỉ hy vọng nàng về sau có thể tìm cái thiệt tình đãi nàng nam nhân. Đạo mắt tới rồi nông lịch tháng năm, muốn quá Tết đoan ngọ. Hồng Mai tam tỉ muội cùng tô tĩnh tam anh em cột chèo mang theo. Bọn nhỏ đi trần gia thôn, Quế Chi cùng Phúc Tử tự nhiên cũng mang theo hài tử đi trấn trên nhà mẹ đẻ. Chỉ có Tiểu yến cùng hỷ tự ở nhà, mỏ đồng nghỉ nàng quầy bán quà vặt cũng không ai, liền ở nhà mang theo như như. Phương Hà Hoa cùng tô bảo quốc không có nữ nhi, chữa trưa cũng không khách nhân. Buổi sáng nhưng thật ra cả gia đình ngồi ở cùng nhau ăn bánh chưng cùng trứng gà, chữa trưa trực tiếp ăn thừa, lười đến làm. Phương Hà Hoa ngồi ở cửa cảm thán nói, ai, ta nếu là có cái nữ nhi thì tốt. rồi mỗi lần quá đoan ngọ cùng trung thu nhà người khác vô cùng náo nhiệt nhà ta quạnh quẻ thật sự. Tiêu Yến ngọt miệng nói, ta cùng hỷ Tử không phải ở nhà sao? Ta nhà mẹ để cách khá xa thời gian lâu rồi liền ngăn cách. Về sau ta đã đương ngươi cùng cha con dâu cũng đương các ngươi nữ nhi đi. Phương Hà Hoa biết Tiêu Yến lấy lời nói hống nàng, nhưng nàng cũng nói tiếp, hảo, ta và ngươi cha cũng đem ngươi đương nữ nhi đối đãi. Ta coi ngươi cùng ngươi nhị tẩu cần nhất chỗ đến không tồi, cần, phải vẫn luôn bảo trì đi xuống. Nữ nhi chính là cha mẹ tiểu áo bông, đau nhất cha mẹ, cha mẹ hy vọng toàn gia hòa thuận, ngươi nên làm được đến đi. Mẹ ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể làm được. Từ gã tiếng cái này cha ta tính tình cũng sửa lại không ít, trước kia người trong thôn thấy ta cùng song tử lão bà đánh nhau, sau lưng không ít nói ta tính tình kém. Hiện tại đại không giống nhau, mỗi người khen ta hảo tính tình đâu. Phương Hà Hoa cực cực đầu, tiêu yến lời này đảo chưa nói sai, nàng. Đúng là nỗ lực cùng người trong thôn chỗ hảo quan hệ, người làm ăn sao, thực coi trọng nhân mạch. Hồng Mai nhà mẹ đẻ này một chút náo nhì, đại gia trong chóp lát đều vây quanh bề bếp, trong chốc lát lại chuyển dời đến trên bàn cơm, sau đó lại vây quanh bàn nhỏ ăn đồ ăn vặt uống trà nói chuyện phím. Ngọc Trân tự nhiên cũng trở về nhà mẹ đẻ, nàng mùi mùi Ngọc Sảo cũng mang theo phùng Bách Khoa Toàn Thư cùng bọn nhỏ lại đây, có thể là Ngọc Trân hiện tại ly hôn, cảm thấy thấy phùng Bách Khoa. Toàn Thư càng xấu hổ, cho nên vẫn luôn ở Hồng Mai Gia xem náo nhiệt. Ngọc Trân vô tâm, khả năng cùng Tô Sương Thịnh nói chuyện nhiều điểm, chủ yếu là rắn màu cùng quân quân đều ở nàng cửa hiệu cắt tóc làm. ngọc trân lại tương đối thích ráng màu cùng quân quân liền cùng tô xương thịnh liêu khởi ráng màu tứ mai từ trước đến nay đanh đá lại thẳng thắn nàng thấy ngọc trân cùng tô xương thịnh vẫn luôn nói chuyện nàng trực tiếp chọn đem ghế dựa ngồi ở tô xương thịnh bên cạnh chen vào nói tô xương thịnh đại khái ý thức được ngọc trân là cái ly hôn nữ nhân chạy nhanh đi tìm tô Tịnh nói chuyện không dám lại nhiều để ý tới ngọc trân Ngọc Trân trong lòng không thoải mái, ly hôn nữ nhân sao? Cùng nam nhân nói lời nói đều không được. Hồng Mai cũng nhìn thấy Tú Mai hành động, Ngọc Trân về nhà sau, Hồng Mai liền phê bình Tú Mai, ngươi cũng thật là, mang thai chấm tính còn như vậy đại, Ngọc Trân gì người ngươi còn không hiểu biết sao? Nàng còn có thể tìm xương thịnh A Tú Mai dẫu miệng, nói, ngươi không phải nói sao? Nàng tính toán hảo hảo tìm kiếm một cái tân nam nhân ở ly hôn nữ nhân trong mắt. Chỉ cần là nam nhân phẩm chừng nàng đều cẩn thận nhìn chầm chầm đâu. Nhìn ngươi nói, đừng như vậy đối đãi ly hôn nữ nhân, càng đừng như vậy đối đãi Ngọc Trân. Ngọc Trân ly hôn lại không phải nàng làm sai cái gì, là nàng chồng trước đứng núi này trong núi nọ. Ta nói cho ngươi này đó, là hy vọng ngươi cũng giúp đỡ lưu ý, hạo cấp Ngọc Trân giới thiệu một cái. Tú mai ở nàng tỷ trước, mặt đành phải thỏa hiệp. Hảo đi hảo đi, xem ở ngươi cùng quân quân đều tổng nói nàng lời hay phân thượng. về sau ta đối nàng thái độ hơi chút hảo điểm, bất quá nàng muốn lại tìm xương Thịnh nói cái không để yên, ta cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Ngươi nha, đem xương Thịnh đương cái bảo, Ngọc Trân còn coi thường đâu, nàng không tìm làm cô ly nam nhân. Hồng Mai mới nói xong, Tú Mai đột nhiên lại nói, tỉ ngươi cũng đến đề phòng điểm, tỷ phu không phải làm cô ly người đi, mọi người đều kêu hắn. Tô lão bản đau, nhưng đừng bị nàng quải đi. Trùng hợp lúc này Ngọc Trân lại lại đây, nàng vừa lúc đứng ở ngoài phòng, nghe tứ mai thế nhưng làm hồng mai đề phòng nàng, sợ nàng câu, dẫn tô tỉnh. Ngọc Trân tức khắc một trận xuyên tim đau, ly hôn lại không phải nàng sai, vì cái gì mọi người đều cảm thấy nàng sẽ loạn câu, dẫn nam nhân, tính cả thôn bổng da bọn tỉ muội nam nhân đều không yên tâm. Người khác như vậy cho rằng... Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tú mai thế nhưng cũng như vậy cho rằng, nàng rốt, cuộc câu, giận quá ai nha? Ngọc Trân không có tiếng vào, xoay người về nhà đi, chính là thấy muội muội Ngọc Sảo cặp kia không được tự nhiên ánh mắt, nàng lại thương tâm, chẳng lẽ nhà mình thân muội mùi cũng ở lo lắng, sợ nàng sẽ câu, giận vùng bách khoa toàn thư. Ngọc Trân lấy cớ cùng nàng mẹ, Ngọc Sảo hòa giải khách hàng ước hảo buổi chiều cắt tóc, liền sớm sách theo bao ra cửa. Tới Hồng Mai bên này hô to một tiếng nói nàng có việc liền một mình đi rồi. Nhìn nàng trang điểm gặp thời mau bóng. dáng, Hồng Mai biết nàng trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Ngọc Trân ở ven đường chờ xe khi trừ một chi yên, suy nghĩ về sau vẫn là không cần ăn Tết về nhà, nhớ nhà ngày thường trở về là được, tránh đi cái kia phùng bách khoa toàn thư đi, như vậy mùi mùi cũng yên tâm. Hồng Mai đoàn người mau đến lúc chặn vạn mới trở lại tôi cha hà. Vừa đến cửa thôn liền thấy chỗ đó vây đầy người, tô tĩnh chen vào đi vừa thấy, song tử cùng có tử, này đối huynh đệ ra tù. Hai người bọn họ bị phán bốn năm, nhưng còn kém nửa năm đâu, có thể là biểu hiện hảo trước tiên ra tù đi. Tô tĩnh trực giác nói cho hắn, này hai anh em trở về chuẩn không chuyện tốt. Mấy năm gần đây, song tử cùng có tử lão bà đều không cùng tô tĩnh người một nhà nói chuyện. Không chỉ là bởi vì các nàng cùng thiếu Yến từng đánh nhau, càng quan trọng nguyên nhân là song tử cùng có tử ngồi tụ sự. Trước kia làm đồ hộp thiếu người, này hai anh em lão bà tình nguyện nghèo cũng không tới, làm sưởng sau cũng không gặp các nàng muốn tới. Chẳng qua nghe nói thánh tử trồng cây miêu tránh tiền, người khác từ khánh tử chỗ đó học kỹ thuật, các nàng lại đi người khác chỗ đó học. Hiện tại song tử cùng có tử đã trở lại, thấy quê nhà biến hóa lớn như vậy. khẳng định ngon nghe rụt rịch nhưng hiện tại mỏ đồng không thiếu người không biết bọn họ hai anh em trở về tính toán làm điểm gì tôi Tĩnh đoán bọn họ khẳng định sẽ không thành thành thật thật đại ở nhà bồi lão bao loại như vậy chỉ xuống đất vài ngày sau thánh tử chạy tới nói cho hắn đại ca song tử cùng có tử tính toán ở mỏ đồng phụ cận thuê đóng nhà lầu khai cái ca phụ thính ca phụ thính là gì hoàng ý tô tĩnh chỉ ở trong tivi gặp qua Bọn họ nào có tiền khai? Khánh tử lắc đầu, không biết, có lẽ là ở trong tù kết bạn cái gì đại ca, có người tài trợ một số tiền. Tô tỉnh ngửa đầu nhìn nhìn thiên, nói, trong TV diễn đâu, mỗi lần có cái gì loạn sự, do sự hoặc đánh nhau ẩu đã sự, phần lớn là từ ca phụ thính bắt đầu. Khánh tử hừ cười, kia có gì, trước kia mọi người đều kêu, đại ca ngươi đâu? Tô tỉnh quay đầu lại xem hắn. rất có ý vị mà nói, ta không lo đại ca thật nhiều năm. Chương 142 ngắn ngủn hơn 20 thiên, Tô xong cùng Tô có hai anh em liền đem ca phụ Thính khai đi lên, bọn họ mới không thèm để ý hay không còn lưu có trang hoàng hương vị, chỉ cầu sớm một chút khai trương kiếm tiền. Kỳ thật cũng chỉ bất quá đơn giản trang hoàng, chính là bức màn Asophania rèm châu a làm cho trong lâu rất giống như vậy. Hồi sự, ca phụ Thính tuy rằng này đây Tô Song danh Nghĩa khai, nhưng kiếm tiền muốn nộp lên một nửa cấp sau lưng đại ca, bởi vì ở chỗ này quảng trướng chính là đại ca phái tới người. Cái này ca phụ thính một hai lên, lập tức nhấc lên sóng nhiệt, các địa phương người đều hướng nơi này chạy. Không chỉ có mỏ đồng công nhân hạ ban muốn tới nơi này trộn lẫn hổn, ngay cả phụ cận thôn dân ăn qua cơm chiều, cũng đổi thân hảo quần áo tới thấu xem náo nhiệt. Trừ bỏ trấn vân kiều người biết có như vậy cái ca phụ thính. Cái khác các trấn cũng biết, có khi còn, có thành phố hoặc trong huyện không thể hiểu được người tới chỗ này tiêu phí. Bởi vì ca phụ thính này lâu liền ở Ngọc Trân cửa hiệu các tóc đối diện, có một ngày nàng nhàn rỗi không có việc gì dẫn quân quân tiến vào nhìn một cái. Ngọc Trân trước kia ở thăm quyến chính là từng vào ca phụ thính, nhưng tiếng nơi này, nàng không cấm cười. Này nào gọi là gì ca phụ thính A, trên đài ca hát thổ đến rớt ra. Ca hát chạy đều chạy trốn đều mau tìm không ra điều. Dưới đại người có đánh bài, xoa ma, uống rượu, ăn khuya, tán gẫu, chân chính khiêu vũ không mấy cái, cũng liền như vậy, mấy cái tiểu thanh niên ở đàng kia điên điên loạn nhảy loạn nhảy loạn hoảng đầu. Chướng khí mụ mịt, ngọc trân thật đúng là chịu không nổi. Quân quân, này trên lầu là làm gì, sẽ không có nhã tọa đi, chúng ta đi lên thanh tỉnh thanh tỉnh, thuận tiện uống điểm rượu vang đỏ. Ngọc Trân nói liền phải lên lầu, quân quân lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, nghe bọn hắn nói, này trên lầu là kẻ có tiền đánh bạc địa phương. Chi này, dưới lầu còn không phải là đánh bạc địa phương sao, đánh bài, xoa ma đều có. Kia gọi là gì đánh bạc nha, thắng thua nhiều nhất hai ba trăm. Nghe nói này trên lầu động bất động hơn một ngàn đâu, có đôi khi còn thượng vạn. Phạm là thắng tiền người, đều phải cấp tô xong giao tam thành phục phụ phí. Ngọc Trân nhưng đối đánh bạc không có hứng thú, lanh lẹ mà đi ra ngoài. Trở lại chính mình cửa hiệu cắt tóc, nàng thấy Hồng Mai cùng Tô Tĩnh mang theo hai hài tử tới chơi. Nha, Tô Tĩnh thế nhưng cũng tới, còn mang theo hài tử, thật là khách ít đến nha. Hồng Mai, ngươi đây là lãnh cả nhà tới cắt tóc. Ngọc Trân hỏi, Hồng Mai cười nói, Nhạc nhạc cùng nữ nữ tóc đều nên lý lý, quân quân, ngươi giúp bọn hắn hai đem đầu tóc sáng là được. Ta và ngươi đại tỷ phu đi ca phủ thính chơi chơi. Nghe người trong thôn nói nơi này ăn quy ăn ngon, ngươi đại tỷ phu hiếm lạ, nghĩ tới đến xem, hiếu học một tay về nhà làm ăn. Quân quân chạy nhanh tiếng lên nói, các ngươi ở lầu một chơi chơi là được, đừng đi. Lầu hai, lầu hai là sòng bạc. Tô tỉnh nghe thẳng lắc đầu, ai, cái này song tử cũng thật là, trước khi ở nhà liền bãi bài bàn, hiện tại khai ca phủ thính thế nhưng còn không trời đi một cái đánh cuộc. Bất quá hắn cho rằng, chỉ là chống ở dân chúng trong nhà đánh bài hoặc xoa ma cái loại này tiểu đánh cuộc, cũng không biết trên lầu là ở chơi đẩy bài chính, hạ chú đặc biệt đại, kia kêu xa hoa đánh cuộc. Hồng Mai cùng tô tĩnh đi vào liền đau đầu, quá ồn ào, hai người bọn họ mặt đối mặt nói chuyện. Đều phải lớn tiếng kêu, nếu không căng bản nghe không thấy. Bất quá rất nhiều người liền thích loại này náo nhiệt, càng náo nhiệt càng hưng phấn. Hồng Mai điểm ăn khuya. xào ốc đồng cùng tôm hùm một chai bia khả năng bởi vì người nhiều điểm nửa ngày cũng không ai bưng lên tô tĩnh có chút ngồi không được liền một người lên lầu hai lầu hai môn khóa chặt hắn gõ gõ một vị tướng mạo hung thần dáng người thô tráng tiểu tử lộ ra cái đầu tới nhỏ giọng trầm thấp hỏi ngươi tới làm gì chơi a tô tĩnh nói tưởng chơi bao lớn trên người không mang đủ năm nghìn không thể tiến trà Tô tĩnh kinh ngạc, đây là ít nhất muốn lượng ra 5.000 khối mới làm tiếng A. Tô tĩnh trong lòng không thoải mái, chân chúng vừa mới tránh chút tiền, không thiếu ăn uống không thiếu y xuyên có thể hảo hảo hưởng thụ sinh sống, nhưng đánh bạc tính cái gì hưởng thụ. Không được, hắn không thể mắc thấy sòng bạc phá hư trấn vân kiều an bình. Hắn chậm lên bước chân suy nghĩ xuống lầu, tiểu tự đóng cửa lại phùng trong. Nháy mắt kia! hắn thân mình đột nhiên một đốn hắn giống như nghe được quen thuộc thanh âm phúc tử tô tĩnh quay đầu lại lại tới gõ cửa tiểu tử mở cửa vùng lộ ra đầu tới thấy lại là tô tĩnh không kiên nhẫn không có tiền cũng đừng nhớ thương tiếng vào đây là chết quy cũ, không đổi được tô tĩnh triều tiểu tử trước ngực đẩy một phen trong triều rống phúc tử ngươi lăn ra đây cho ta phúc tử mới vừa thua một ngàn Này một chút gấp đến độ lửa xém lông mày, tức khắc nghe hắn ca một tiếng. Rống sợ tới mức trong tay bài đều rớt. Nhưng thu một ngàn, hắn tưởng chọn bổn A. Ca, đợi chút, ta lại chơi mấy cái. Tô tĩnh mực, muốn xong tới, cái khi bị hắn đẩy một phen thô trắng tiểu tử tức giận đến chém ra nắm tay nói. Ngươi rất hoành A, lại kêu ta đập nát ngươi miệng. Tiểu tử kia miệng tự vừa ra âm, tô tĩnh một quyền tấu qua đi. Đem tiểu tử miệng không sai biệt lắm đập nát. Tiểu tử đau đến nhếch miệng, chuỗi tay một mạc, hàm răng bị huyết nhiễm hồng, khóe miệng cũng chảy ra huyết. Tới, phúc tử thấy hắn ca đánh người, chạy nhanh ném bài nói không chơi, hắn sợ gặp phải sự tới. Mặt khác đánh cuộc khách đều đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà muốn lại đây vay ẩu tô tỉnh. Phúc tử sợ tới mức chuỗi khai hai chỉ trường cánh tay vội nhận lỗi. Ta ca là tới tìm ta, không biết các ngươi này đó khách quý đều ở đâu, các ngươi tiếp theo chơi tiếp theo chơi, ta cùng ta ca đi. Tiểu tử lau đem huyết muốn tìm tô tịnh huyết đua, phúc tử đã qua tới, mảnh lôi kéo hắn ca xuống lầu. Ta còn không có đi vào đâu, ngươi vội vã kéo ta đi làm gì, ngươi đánh bao lớn. Phúc tử không cao hứng mà nói, nếu không phải ngươi đến gây chuyện sự, ta còn nghĩ đến mấy cái, vừa rồi ta thua một, một ngàn. Phúc tử đau lòng muốn chết, hai tháng tiền lương là 906, này không phải bạch làm hai tháng sau. Thua một ngàn. Tô tỉnh tức giận đến chuỗi tay liền phiến phúc tử một cái tá. Trước kia ngươi ở sông tử gia đánh bài ta bắt ngươi trở về, ngươi lại như thế nào đáp ứng ta, như thế nào hiện tại còn dám chơi. Phúc tử trong lòng đuối lý, chính là ngăn không được mặt bị phiến đến đầu a. Ca, ngươi. Ngươi có thể hay không nhẹ điểm, ta hiện tại lại không phải tiểu hài tử. Ta mới đến hai lần, lần trước không có thua không thắng, nhưng ta thấy có người cả đêm liền thắng hai vạn khối. Hai vạn khối ta không được tránh cái ba đến bốn năm A, cho nên, ca hai đang đứng ở lầu hai cùng lầu một chi gian thang lầu chỗ rẻ thượng nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy quế chi thanh âm. Tẩu tử, hai ta cùng nhau đi lên. Nhìn một cái, phúc tử cũng không biết sao lại thế này. Này đều 8 giờ nhiều, tan tầm hảo hơn 2 giờ hắn còn không có về nhà. Hảo, hai ta đi lên, tô tỉnh vừa rồi lên rồi cũng không thấy xuống lầu. Phúc tử chật mình, quế chi tìm hắn thế nhưng tìm được tới. Ca, ta, phúc tử gấp đến độ muốn khóc. Quế chi nếu là biết hắn ở chỗ này đánh bà, không được cùng hắn xảo cái ba ngày ba đêm nha, không đem hắn cánh tay chân đánh gãy là sẽ không bỏ qua. Quế chi nếu làm một nháo lên, hai cái nhi tử cũng đi. Theo xui xẻo, tác nghiệp muốn tăng. Tô tỉnh đương nhiên cũng không hy vọng Quế chi cùng Phúc tử nháo lên, này chỗ rẻ chỗ không phải có cái cửa sổ sao. Hắn đem Phúc tử hướng cửa sổ thượng đẩy, Phúc tử lập tức minh bạch, cuốn quyết nhảy cửa sổ mà chạy. Khả năng bởi vì nhảy đến quá cấp, lại có như vậy cao, một chút đem chân cấp uy. Phúc tử một què một què. Đành phải đi trước đối diện cửa hiệu cắt tóc nghỉ ngơi một chút Hồng Mai cùng Quế Chi lên đây Thấy Tô Tịnh đứng ở chỗ đó một bộ thác loạn bộ dáng Người đây là sao? Hồng Mai tiến lên hỏi Tô Tịnh nhỏ giọng nói Đi, chúng ta ăn cái gì đi Nơi này là sòng bạc Không phải chúng ta nên tới địa phương Quế Chi cả kinh Phúc tử sẽ không ở bên trong đi Sao có thể chứ Ta vừa rồi đi vào nhìn Không có Phúc tử Hắn không dám Như thế nào, Phúc Tử không về nhà. Quế Chi phiền muộn mà nói, cũng không phải là, này đều vài giờ, hắn cũng không trở về nhà ăn cơm. Tô tịnh lúc này chỉ có thể vì Phúc Tử tìm lấy cớ, nói không chừng quặn Thường có việc, trước kia hắn không cũng có vãng về nhà thời điểm sao. Đảo vãn quá vài lần, bớt quá đều là vãn cá biệt giờ, nhưng cho tới bây giờ không vãn lâu như vậy. Quế Chi cũng đi theo xuống lầu. Ta đi quặng nhìn xem, hắn sẽ không lưu tại quặng nhà ăn ăn đi, nếu không phải đêm nay ta làm thịt kho tàu, mới không tới tìm hắn đâu. Quế Chi ra ca phụ thính trực tiếp vào mỏ đồng đại môn. Phúc tử có lý phát cửa hàng thấy nhạt nhạt cùng nữ nữ cũng ở, hắn suy nghĩ chính mình cũng lý cái phát. Đi như vậy về nhà cùng Quế Chi hảo giao đại nha, các tóc đương nhiên sẽ phản về nhà. Hồng Mai cùng tô tỉnh ngồi ở lầu 1, thấy ốc đồng cùng tôm hùm bưng tới, bọn họ trực tiếp đóng gói muốn đưa tới đối diện cửa hiệu cắt tóc đi ăn, ngồi ở chỗ này thật đúng là khó chịu, lỗ tai chịu không nổi. Đi vào cửa hiệu cắt tóc, Hồng Mai thấy phúc tử ở chỗ này, reo lên, chi, phúc tử ngươi dị thời điểm tới, vừa rồi ta tới còn không có thấy ngươi đâu. Ta, ta ở quặng có chút việc ra tới chậm, lại suy nghĩ, tóc loạn tao. Phúc tử nói chuyện khi xem xét hắn ca, nghĩ thầm hắn ca hẳn là sẽ không theo tổ tử nói đi. Đương hắn nói tóc lộn xộn thời điểm, hồng mai thực tự nhiên mà nhìn nhìn hắn tóc, rõ ràng là bản tất A, nào rối loạn. Lại xem Phúc tử ánh mắt kia, rõ ràng không thích hợp. Quân quân cùng Ngọc Trân Nhưng đều biết tình hình thực tế đâu, bởi vì bọn họ chính mắt thấy Phúc tử từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó khập khiễng mà tới cửa hiệu cắt tóc. Hồng ma nhưng không ngốc, đoán được cái gì? Quế chi? Đi vào mỏ đồng, vừa lúc thời gian này là vãng ban công nhân sắp đi làm thời điểm, nàng tiến vào khắp nơi nhìn nhìn, nhà ăn căn bản tiệm không thấy phúc tử. Nàng thở phì phì mà chuẩn bị về nhà, lười đến tiệm, vừa lúc trải qua tam gia quầy bán quà vặt. Nàng tò mò, liền dừng lại nhìn vài lần. Nàng cũng chỉ có thể trạm ngoại nhìn, bởi vì người nhiều tưởng đi vào đến tể một tể. Nàng nhưng không nghĩ thể đi xem Tiếu Yến. Đứng ở chỗ đó nhìn đại khái 10 phút, đại đa số người đều đi rồi. Lúc sau cũng sẽ. Linh linh tinh tinh người từng bước từng bước mà tới. Những người này không phải thượng vãng bang mà là trụ quản ký thuốc xá. Tới nơi này mua mấy ngày nay dùng. Quế Chi ngồi ở bên cạnh bậc thang suy nghĩ. Hơn 10 phút công phu, Tiếu Yến đến bán nhiều ít đồ vật A, có thể tránh bao nhiêu tiền. Nàng thật là có chút tính không rõ. Rốt cuộc nàng không rõ ràng lắm thương phẩm lợi nhuận Này một chút quầy bán quà phạt không ai các bác chủ tiệm đứng ở cửa tiệm chơi Thuận tiện cùng bên trong Tiếu Yến Nói chuyện chim én Nhà ngươi hôm nay xin ý thật tốt Ta thấy một đám một đám người kết bạn Từ nhà ta cửa hàng trước cửa đi qua Tất cả đều tiếng ngươi trong tiệm Hôm nay phỏng trường bán hảo 200 hóa đi Tiêu Yến ở trong tiệm một bên lý hóa một bên cười đáp Nhìn Ngư khoa Trương, sao có thể bán ra 200 khối hóa, có thể có 100 năm đều có thể căn chết ta." Các pháp chủ tiệm không tin Tiếu Yến nói, "Người nhà, sợ người khác biết ngươi xin ý hảo, mấy ngày hôm trước xin ý. Không tốt như vậy, thời điểm nhà ta mỗi ngày đều không sai biệt lắm có thể bán 100 năm hóa, nhà ngươi hôm nay khẳng định phá 200." "A nha, thật sự không có, cùng tháng trước bán đến không sai biệt lắm." Chúng ta tam theo thầy học nhà ta cửa hàng sinh ý kém cỏi nhất, người thấy tới ta cửa hàng người nhiều, ta còn cảm thấy người đều đi ngư trong tiệm đâu. Các vách chủ tiệm nghe xong quả thực tưởng học máu, cái này tiêu yến, trong miệng không một câu lời nói thật. Quế chi nghe xong này, đó, ở trong lòng tính, liền tính tiêu yến một ngày bán 150 đồng tiền hóa đi, lợi nhuận hẳn là có tam thành, nếu không tiêu yến sao có thể bỏ được cho nàng một thành. Tam Thành nói, bán 100 năm hóa liền tránh 45 đồng tiền, một tháng liền có 1.300 nhiều. Nhưng một tháng tiền thuê mới 300, tiêu yến một tháng có thể tránh hơn 1.000 khối. Trời ạ, nàng vẫn luôn cho rằng tiêu yến mỗi tháng có thể tránh 300 tính đỉnh thiên, không nghĩ tới tiêu yến một ngày là có thể bán 150 đồng tiền hóa hơn. Nửa các bác chủ tiệm còn nói không ngừng, một tháng hơn 1.000 đó là nhẹ nhàng. tiêu yến mấy ngày nay ban đêm ngủ đều sắp cười tỉnh cần nhất sinh ý càng ngày càng tốt hảo đến trắng đều ngăn không được kỳ thật quế chi tính sai rồi lợi nhuận căn bản không ngừng tam thành đại đa số đều có 4 năm thành cần nhất hơn nửa tháng mỗi ngày đều có thể bán ra 200 trăm tả hữu hóa này một tháng xuống dưới hảo tránh hai ngàn nhiều diệt trừ tiền thuê cũng có hai ngàn. quế chi tính như vậy một hồi trướng tức khắc lửa giận tận trời Cái này chết tiêu yến, ba tháng mới cho nàng 70 đồng tiền, còn luôn là kêu mệt, nói bán hóa mệt đến muốn chết tránh không được mấy cái tiền, giống như cấp 70 đều vượt mức. Một tháng hơn một ngàn khối còn nói tránh không được mấy cái tiền. Chỉ cần một năm là có thể tích cốc ra vạn nguyên hộ tới. Chương 143 Quế Chi ngồi chỗ đó áp lực phẫn nộ, vốn định đi vào chất vấn tiêu yến, nhưng nghĩ đến nàng người này từ trước đến nay sẽ muốn mét khu môi là sẽ không thừa. Nhận, Quế Chi chỉ có thể ngồi chỗ đó nghĩ cách. Nàng đánh hảo chủ ý, chuẩn bị tới cửa hiệu cắt tóc tìm tẩu tự nói nói việc này, nhưng Hồng Mai cùng Tô Tĩnh đã lãnh hài tử đi trở về, Phúc Tử theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Phúc Tử vốn chỉ chính là đầu đinh, quân quân lại cho hắn đối lý một ít, có thể nhìn ra biến hóa là được. Ở về nhà trên đường, Tô Tĩnh xin Phúc Tử khí, bởi vì hắn dám tiếng sòng bạc. Phía trước phiến hắn một cái tác còn chưa đủ, lại đá một chân, nhìn ngươi, lại lý liền. Thành người hói đầu. Phúc tử bị đá vẫn ha hả cười không ngừng, còn triều Tô Tĩnh dùng sức nháy mắt, hắn là sợ hắn ca nói lậu miệng, tẩu tử nếu là biết việc này, không chuẩn liền truyền tới Quế chi lỗ tai. Tới rồi ra, Tô Tĩnh liền nhìn chậm chậm hắn ra điện thoại cho chữ mà cái gì? Hồng Mai Đại Khái biết hắn muốn làm gì? Nói, ta nơi này dân phong từ trước đến nay thuần pháp, nếu ngươi không nghĩ đại gia vất vả tránh tới tiền bị, xong tử huynh đề cùng với bọn họ sau lưng người đều vòng đi, ngươi liền cự báo đi, ngươi duy trì ta. Tô Tịnh vốn tưởng rằng Hồng Mai sẽ cảm thấy hắn người này quá xấu đâu. Kỳ thật lấy Tô Tịnh kết hôn trước tính tình, chuẩn sẽ mang theo liên can người trực tiếp tạp rớt sòng bạc, kết quả khẳng định là đánh đến lưỡng bại câu thương. Hiện tại hắn đã là hai đứa nhỏ ba, đã sớm luyện liền thành thuộc ổn trọng tính tình. Nếu muốn trấn vân kiều bảo trì trước kia an bình thuần phát, hắn cần thiết cự báo, làm cảnh sát đem kia sòng bạc cấp bưng. Hồng mai cho cổ vụ ánh. Mắt tô tỉnh nhanh chóng quyết định bắt đánh nhất nhất Linh. Nhạc nhạc cùng đại mau, nhị mau đều ở chỗ này chơi, từ trong nhà trang điện thoại, nhạc nhạc liền không gặp ba mẹ đánh quá. Này một chút hắn thấy hắn ba gọi điện thoại. Chạy tới hỏi, ba, ngươi đánh cho ai? Tô Tĩnh đã buông xuống điện thoại, việc này cũng không thể nói cho ngươi. Ta có thể gọi điện thoại sao? Ngươi có thể đánh cho ai? Ta nhưng đến cảnh cáo ngươi, này điện thoại nhưng không cho loạn bát đặc biệt là Nhất Nhất. Linh, Nhất Nhất Chính, Nhất Nhất Nhị này đó tuyệt không có thể loạn đánh. Vì sao nha? Tiền điện thoại thật quý. Tô Tĩnh thấy nhạt nhạt gì cũng không hiểu. Liền đem đại mau, nhị mau cũng kêu lên tới, dạy bọn họ này đó số điện thoại là có ý tứ gì, cần thiết là chân chính đã xảy ra sự mới có thể đánh này đó điện thoại. Giáo xong rồi này đó, tô tĩnh cùng hồng mai nói hắn đến đi ca phụ thính bên kia nhìn một cái, xem cảnh sát có phải hay không kịp thời qua đi đoan tràng. Lúc này đã buổi tối 9 giờ. Nhiều, hồng mai kêu đại mau, nhị mau chạy nhanh về nhà đi, nàng đến cấp nhạt nhạt cùng nữ nữ tẩy tẩy. Này liền buồn ngủ, tất cả đều rửa mặt xong, Hồng Mai cấp hai hài tử cái hảo chăng thuốc chụp bọn họ chạy nhanh ngủ. Không nghĩ tới Đại Mao cùng Nhị Mao lại thở phì phò chạy tới. Bác gái, ta mẹ cùng tứ thẩm ở đánh nhau. Hồng Mai cả kinh, vì sao? Đại Mao thẳng lắc đầu, Nhị Mao giống như minh bạch một chút, nói là, bởi vì tứ thẩm quầy bán quà phạt cũng là vì, như như, Hồng Mai buồn bực. Vì quầy bán quà phạt sự nàng có thể nghĩ đến thông, việc này cũng như như lại có gì quan hệ. Nói nữa, các nàng hai cần nhất chỗ đến như vậy hảo, không đến mức thật động thủ đánh nhau đi. Hai người các ngươi ở chỗ này chơi trong chóp lát, ta qua đi nhìn xem. Kỳ thật quế chi bắt đầu căn bản không tưởng cùng Tiếu Yến cãi nhau, càng đừng nói đánh nhau. Nàng về đến nhà thấy phúc tự lý phát, liền nói, ngươi nha chỉ nhớ rõ trang điểm chính mình, cơm cũng không biết ăn. Ta làm thịt kho tàu, ngươi đi. Nhiệt nhiệt ăn đi. Phúc tử nhiệt thịt kho tàu đi. Quế chi thấy phóng tiện ngăn kéo thế nhưng khai phùng, chạy nhanh nhảy ra nhà mình tiền đếm đếm xem thiếu không. May mắn vừa rồi Phúc tử đem dư lại bốn nghìn đã bỏ vào tới, nếu không Quế chi đến gạo lên. Bất quá đếm đếm, phát hiện thiếu một ngàn. Quế chi tuy rằng không gào tâm cũng là đột nhiên trầm xuống. Nàng chạy tới tìm Phúc tử, nhà ta tiếng ăn trộm. phóng tiền ngăn kéo bị người động qua ta vừa rồi một số thiếu một ngàn khối phúc tử đỏ mặt nói là là ta ta buổi sáng cầm một ngàn đồng tiền mượn cấp đồng sự mẹ nó sinh bệnh nhu cầu cấp bách tiền dùng quế chi biểu môi nói ngươi cũng thật là buổi sáng như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng ta còn tưởng rằng có ăn trộm đâu nhưng làm ta sợ nhảy dựng về sau vay tiền đi ra ngoài cần thiết trải qua ta đồng ý hảo hảo hảo Nhất định phải được đến lão ba đại nhân cho phép ta lại mượn, được rồi đi. Ta nhưng không sẵn cùng ngươi bần, ta có việc muốn cùng ngươi nói, tiếu. Yến kia quầy bán quà Phật không thể lại làm nàng khai, ta tưởng đem trong nhà mà bao đi ra ngoài, ta đi khai cửa hàng. Phúc tử tay rung lên, kẹp một khối thịt kho tàu rơi trên trên bàn. Ngươi đây là trừ gì phong? Quế chi liền đem ở Tiêu Yến quầy bán quà Phật cửa nghe được sự nói. Kỳ thật Phúc Tử cũng đoán được thiếu Yến đánh rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy. Phúc Tử nhưng không nghĩ nháo sự, vội nói, các bác chủ tiệm lời nói có thể tin. Nhưng gia là đối thủ cạnh tranh. Tượng nói như thế nào liền nói như thế nào. Người như vậy vội, nào có không khai cửa hàng, cây giống cùng lúa đều dài quá một nửa, cũng bao đi ra ngoài. Quế chi là cặp qua thiếu Yến trong tiệm người tể người trường hợp, cái này cửa hàng nàng là muốn định rồi. Cây giống hảo có hai tấc, ấn hai mao tiền một cây tới tính toàn bao cấp khánh tử. Người mỗi cái cuối tuần không phải có một ngày giả sao, ta cuối tuần thiên cũng không cần đi bán đồ vật, hai ta cũng có thể xử lý xử lý lúa. Hài tử làm tẩu, tử hỗ trợ đón đưa, nàng tiếp nhặt nhặt khi thuận tiện đem hai ta hài tử mang về tới, chữa trưa liền ở nhà nàng ăn, đến lúc đó ta mỗi tháng cấp tẩu tử một ít tiền, ta tin tưởng tẩu tử sẽ đồng ý. Phúc tử vừa nghe, biết tẩu tự xác thật có thể giúp cái này vội, nhưng hắn không thể làm việc này thành. Còn có heo đâu, từ bỏ. Heo sự quế chi cũng nghĩ kỹ rồi, cha không phải vẫn luôn hỏi ta có gì yêu cầu hỗ trợ sao, làm hắn hỗ trợ đánh đánh cỏ heo hẳn là không khó, ta bỏ được nhiều giao dưỡng lão. Tiền, hướng chi trong nhà hiện tại cũng thường xuyên có cơm thừa canh cặn. Người tan tầm sớm, 6 giờ nhiều là có thể về nhà làm cơm chiều. cơm nước xong sau hoàn toàn có thể nấu cơm heo phúc tử kêu khổ thấu trời ta trở về phải làm cơm chiều liền đủ khổ còn muốn nấu cơm heo mặc kệ hài tử làm bài tập bọn họ làm bài tập ngươi dị thời điểm quảng quá làm cho bọn họ hòa thuận vui vẻ nhạc cùng nhau viết xong lại về nhà ngươi kiểm tra một chút là được phúc tử thấy quế chi là quyết định chủ ý đem quầy bán quà vặt phải về tới chỉ có thể một cái kính mà ngăn trở Không được không được, hài tử ngươi toàn ném cho tẩu tử, đánh cỏ heo lại ném cho cha, ta càng đáng thương. Cuối tuần thiên muốn xử lý ngoài ruộng lúa, còn phải làm cơm chiều quản hài tử, ngươi muốn hay không ta sống. Ta liền biết ngươi phạm chứng làm biến, việc này cần thiết nghe ta. Quế chi không để ý tới hắn, đứng dậy nói, sấn tiếu yến không trở về ta trước cùng hỷ tử nói, miễn cho cùng tiếu yến cãi nhau. Cái này hỉ. Tử cũng là, trong nhà tránh đồng tiền lớn cũng gạt, này như là thân đệ đệ làm sự. Phúc tử buông chén lại đây cản, nhưng Quế Chi xoay người ra cửa liền giẫm lên thang lầu, vừa vặn hỷ tử ôm như như muốn xuống lầu, bởi vì như như muốn ị phân. Nhị tẩu, hỷ tử kêu Quế Chi, ngay sau đó lại thấy hắn nhị ca đuổi theo, các ngươi đây là sao, tìm ta có việc. Quế Chi liền đem chính mình hôm nay đi mở đồng sự thẳng lời nói nói thẳng. Hỷ tử, việc này ngươi hai vợ chồng làm được nhưng không thật thành. Hỷ tử đỏ mặt nói, ta, ta kỳ thật cũng không quá hiểu biết quài bán quà phạt sự, chim én nàng, nàng là sợ nhị tẩu sinh khí, cho nên, như vậy đi, ta làm tiếu yến ở nhà trồng trò, nhị tẩu ngươi tiếp nhận quài bán quà phạt đi, kỳ thật mấy ngày này lòng ta cũng không quá dễ chịu. Quế chi dễ dàng mềm lòng, thấy hỷ tử nhận sai, nàng cũng sẽ không quá mức chỉ trích hỷ tử. Hơn nữa nàng biết việc này đều là tiêu yến làm chủ, hỷ tử khẳng định không hiểu biết tình hình thực tế. Hỷ tử ngươi đừng để ở. Trong lòng, việc này tổ tử không trách ngươi, muốn trách thì trách tiêu yến người này tâm nhãn quá nhiều, ngày thường cùng ta có nói có cười, không nghĩ tới trong lòng ngẹn hư. Quế chi mới nói xong này đó, mới từ bên ngoài trở về tiêu yến tức khắc reo lên, nhị tẩu, ngươi cổng ta nói gì nói vậy đâu, ta ngẹn gì hỏng rồi. Ngươi thấy ta không ở nhà, đây là muốn ở hỷ tử trước mặt châm ngòi cái gì? Mệt ta cần nhất kính ngươi giúp đỡ ngươi, hỷ tử giúp ngươi làm nhiều ít trong đất sống, ngươi sao? Không nhớ người hảo. Quế chi quay đầu nhìn về phía muốn lên lầu tiêu yến, thở phì phì mà nói, rốt cuộc là ai không nhớ người hảo? Phúc tử đem quầy bán quà vặt nhường cho ngươi, các ngươi chủ động nói cho một thành lời nhuận ta mới đồng ý, không nghĩ tới ngươi cùng ta chơi tâm nhãn. ngươi vuốt lương tâm nói nói ngươi một tháng tránh bao nhiêu tiền tiêu yến chừng một chút liền liền hai trăm tả hữu a ngươi lừa quỷ đâu hỷ tử vừa rồi đều nói không ngừng hai trăm tám giờ nhiều ta đi mỏ đồng nghe thấy ngươi cùng cách vách cửa hàng người ta nói nói ngươi một tháng ít nhất có thể tránh hơn một ngàn khối nhưng ngươi ba tháng mới cho ta bảy mươi ngươi nói một chút ngươi có phải hay không không nhớ người hảo còn nghẹn hư Tiêu Yến mới sẽ không nói nàng tháng này đều phải tránh hai ngàn, mau so được với trước kia chỉnh năm thu vào. Nàng trường mắt nhìn Hỉ tự liếc mắt một cái, sau đó đúng lý hợp tình mà nói, các vách cửa hàng người ta nói nói ngươi cũng tin, ngươi không tin người. Trong nhà nói lại đi tin người khác nói, ngươi còn đem ta đương chị em dâu sao. Lúc này tịch mai cùng Khánh tự sớm ra tới, đứng ở thang lầu thường chỉ có thể làm nhìn. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc cũng bị xảo ra tới. Ai nha, hai người các ngươi đây là ở xảo gì đâu, có để người ngủ. Phương Hà Hoa lại đây reo lên, ngày hôm qua hai người các ngươi không còn xử đến hảo tốt sao, hôm nay đây là sao? Quế Chi cũng lười đến nói tỉ mỉ, thẳng nói, mẹ, Tiêu Yến này mấy tháng kiếm tiền đều đủ nàng, tránh hai năm, ta chính là muốn hồi quài bán quà phạt. Tiêu Yến cũng lớn tiếng nói tiếp nói, không có khả năng. Buôn bán giấy phép thượng là tên của ta, còn cùng trong xưởng ký 3 năm hợp đồng, tất cả đều là ta thêm tự. Quế chi quả thực muốn chọc giận ngốc, làm trò cha mẹ mặt, ngươi cũng dám như vậy không nói lý. Khả năng Quế chi thanh âm quá lớn, làm sợ như như, cũng hoặc là như như tưởng ị phân, chính là này đó đại nhân chỉ lo cãi nhau, nàng ba cũng vẫn luôn ôm trạm nơi này không đi. Dù sao như như khóc sống lên. Tiêu Yến cũng không biết như như tượng tưởngị phân, vội thượng vài bước thang lầu đem Như Như ôm ở trong tay hóng, "Nha, Như Như đừng khóc, nhị thẩm làm sợ ngươi đi." Nhị tẩu, ngươi người này không nói lý liền tính, nhưng đừng dọa hư nhà ta Như Như. "Ta, ta dọa hư Như Như?" Rốt cuộc ai thanh âm đại nha? Phương Hà Hoa vội hô, "Quế Chi, ngươi xuống dưới đừng cãi cọ, ta tới nói nói." Quế Chi xoắn thân mình tức muốn học máu Hạ Lâu. Thân mình không cẩn thận chạm vào như như, tiêu yến lại không ôm chặt như như, như như thân mình nhoáng lên, nếu không phải đứng ở bên cạnh phúc tử nhanh tay cấp ôm lấy, như như thiếu chút nửa té xuống. Quế chi cũng duỗi tay vừa đỡ, như như, ngươi đừng khóc, tiêu yến cho rằng như như muốn ngã xuống đi, sợ tới mức chân mềm. Lại thấy quế chi hống như như, nàng tức khắc quá, ngươi đừng giả mù sa mưa, còn ngăn ở nơi này làm gì. Nếu là như như quăng ngã hỏng rồi, ta cùng ngươi liều mạng. Tiêu Yến nói liền đem Quế Chi hướng bên cạnh một. Xả, ta giả mộ xa mưa. Rốt cuộc ai giả mộ xa mưa? Quế Chi chính là cái bạo tính tình, Tiêu Yến xả nàng, nàng tự nhiên muốn xả đến lợi hại hơn. Chiều sau lúc này như như bị phúc tử ôm, Quế Chi cũng không gì cố kỵ, một tay đem Tiêu Yến kéo xuống thang lầu, Tiêu Yến đầu cối tức khắc khái ở trên mặt đất. Tiểu yến đau đến tỉnh một lát, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, chút nào không màn đầu gối đau, xoay người liền cùng quế chi vặn đánh vào cùng nhau. Phúc tử chạy nhanh buông như như, đi lên can ngăn, hỉ. Tự ông chặt Tiểu yến eo, hô, ngươi buông tay buông tay, chị em châu hai đánh nhau ngươi mất mặt không? Nàng không chê mất mặt, ta ngại gì? Phúc tử giá trụ quế chi, hỉ Tử ông tiếu yến eo. Này Hà Quế Chi sức lực quá lớn, phúc tử đều mau chế không được nàng, một không cẩn thận lại làm nàng cùng Tiêu Yến vặn đánh vào cùng nhau. Phương Hà Hoa tức điên, lại đây một người đám một chân, lại đánh, lại đánh đều lăn trở về nhà mẹ đẻ đi. Tiêu Yến cùng Quế Chi đều cảm thấy ủy khuất cảm thấy bà bà không, giúp chính mình. Thị tử nhân cơ hội dùng sức toàn thân sức lực, một chút đem Tiêu Yến cấp khiên lên tới, khiên liền hướng trên lầu đi. tiếu yến trong miệng còn la hét hỷ tử ngươi đầu óc trừ đi lão bà ngươi bị người đánh thành như vậy ngươi còn phạm túng phúc tử cũng đem quế chi hướng trong phòng giá lúc này như như càng là lên tiếng khóc lớn phương hà hoa lại đây ôm nàng đừng sợ đừng sợ không có việc gì không có việc gì nha trên người như thế nào như vậy xú nải nải ta ta kéo xú xuống ở trên quần phương hà hoa bị hai cái con dâu tức trận đến khóc xa tới nghẹn ngào mà nói cha hắn chạy nhanh nấu nước đi hài tự kéo trên người đương hồng mai chạy tới mọi người đều hồi các phòng hồng mai liền tiếng bà bà phòng hỏi tình huống thuận tiện giúp đỡ cùng nhau cấp như như tẩy trên người này một chút nhạt nhạt cùng nữ nữ cũng không ngủ được bò chạy cùng đại mao nhị mao cùng nhau chơi đại mao ta ba nói nhất nhất linh là phòng cháy điện thoại đánh cái này có Thể cứu hỏa, lần trước ta đem lão sư chăn điểm, nếu là lúc ấy có điện thoại có thể tìm phòng cháy. Đại Mao tò mò, thật sự nha, sẽ có người tới hỗ trợ dập tắt lửa. Đương nhiên là thật sự, ta ba nói. Nếu không ta thử xem, Đại Mao hưng phấn mà nói. Nhị Mao thò qua tới nói, không được, hiện tại lại không chỗ nào nổi lửa, không được đánh. Nhạc nhạc cũng nói, ta ba cũng nói không thể tùy tiện đánh. Ta thử xem sao, xem những cái đó thúc thúc có thể hay không lừa biến không tới, nếu là buổi tối nổi lửa, bọn họ cũng rời trường không ngủ được lại đây dập tắt lửa. Ta không tin. Nhạc nhạc cũng muốn thử xem, hắn tin tưởng ban ngày khẳng định có người tới, nhưng buổi tối có thể hay không có người tới đâu. Nhạc nhạc tức khắc nghĩ đến một cái chủ ý, như vậy, ta trước gọi điện thoại, chờ một lát ta liền kéo một cái tiểu thảo đem ở cửa điểm. Đại Mao mừng thầm, cái này chủ ý hảo, ở xi măng trên mặt đất điểm một cái tiểu thảo đem không có việc gì. Ta hiện tại liền đánh. Tô tỉnh còn, ở ca phụ thính đối diện cửa hiệu cắt tóc nhìn, thấy có bốn chiếc xe cảnh sát khai lại đây. Cảnh sát nhóm cũng không rõ cảnh, trên lầu người chơi đến chính náo nhiệt căn bản không nghe thấy dưới lầu đồng tỉnh. Thấy cảnh sát trực tiếp lên lầu bắt người, tô tỉnh xem như yên tâm. Cảnh sát đem sòng bạc trên bàn tiền toàn tịch thu, trừ bỏ xong tự nhảy cửa sổ chạy thoát, những người khác tất cả đều chăm lên, đến căn cứ bọn họ tiền đánh bạc nhiều ít tới định câu lưu bao lâu. Tô tỉnh thấy cảnh sát đem. Người đều bắt đi, yên tâm mà về nhà đi, còn dọc theo đường đi hừ tiểu khúc. Chương 144 Tô tỉnh hừ tiểu khúc về nhà, tự mở đồng về đến nhà người bình thường đến đi hơn nửa giờ. Hắn đi đường mau, không sai việc lắm hai mươi mấy phút liền đến thôn sau. Đúng lúc này, hắn nghe được một trận mô tô thanh từ phía sau truyền đến. Hắn tò mò, quay đầu tới xem, liền bị tam chiếc xe máy cấp ngăn cản. Ánh trăng quá hảo, tô tịnh liếc mắt một cái liền nhận ra song tử. Song tử từ sòng bạc nhảy cửa sổ chạy đi. Sau, vừa lúc đụng phải tới lấy tiền liên can người. Những người này đều là lão đại bồi dưỡng tay đấm. Mỗi lần tới sòng bạc lấy tiền khi nhưng đều mang theo hung khí, song tử hai anh em mỗi lần chẳng những một phân không ít nộp lên tiền, còn ăn ngon uống tốt chiêu đãi bọn họ. Lúc này bọn họ gặp phải mặt, nghe nói sòng bạc bị cảnh sát khắp bưng, khẳng định là thở phì phì mà muốn tìm cự báo giả. Tài lộ bị đoạn, nhưng sẽ ảnh hưởng bọn họ mỗi người thu vào. Song tử nhớ tới 8 giờ nhiều thời điểm, hắn, để để có tự nói tô tỉnh đã tới. còn đem đang ở hạ chú Phúc Tử kêu đi rồi. Một giờ sau, sòng bạc đã bị đoan. này không phải Tô Tĩnh làm sẽ là ai? Cũng chỉ có nhà hắn có điện thoại. Song Tử mang theo này nhóm người liền bắt đầu bên đường tìm Tô Tĩnh. không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi. Tam chiếc xe máy cộng ngồi chín người, trừ bỏ Song Tử, mỗi người trên người đều có hung khí, có mang dao chẻ củi, có mang rìu, còn có mang đoạn cậy sắt. Tô tỉnh bị bọn họ bao quanh vây quanh, biết đêm nay, không đánh một trận là không có khả năng. Song tử trong lòng vẫn luôn hận tô Tĩnh, lúc này càng là tức giận đến ngứa răng. Tỉnh đại cái, Nga không, tô lão bản, ngươi làm ngươi sưởng, ta khai ta sòng bạc, nước chiến không phạm nước sông, ngươi làm gì tới quản chuyện của ta. Tô Tĩnh cũng không nghĩ phủ nhận, hắn từ trước đến nay dám làm dám chịu. Nếu hắn phủ nhận, song tử khẳng định sẽ đi tìm người khác, tô tĩnh thật đúng là không nghĩ liên lụy vô tội người. Song tử cũng sợ tô tĩnh sẽ lớn. tiếng kêu người, rốt cuộc nơi này ly thông cần, kêu lên sẽ có người nghe được. Tô lão bản, người nếu là dám kêu người, đó chính là thêm một cái người bị chém, ta tin tưởng này không phải ngươi làm người phong cách đi. Tô tỉnh biết kêu người tổng hội có người nghe thấy, bất quá khẳng định không đợi người tới hỗ trợ. hắn đã bị chém tới hỗ trợ người cũng sẽ đi theo xuôi xẻo, nếu ra mạng người hắn sẽ hối hận song tử chính mình lui ra phía sau triều kia tám người nói mau thượng a không đem hắn đánh chết cũng muốn đánh cho tàn phế xem hắn về sau còn dám không dám xen vào việc người khác song tử trong lòng minh bạch cái này sòng bạc bị đoan lần tới lão đại còn sẽ ở địa phương khác lại khai hắn đệ đệ bị câu lưu một thời gian cũng sẽ ra tới Nhưng cái này Tô Tĩnh đến trị trị, nếu không về sau hắn lại cự báo, việc này liền không để yên. Tám tay đấm lượng ra hung khí, Tô Tĩnh sóng lên một giọng nói, sau đó bày cái đánh tư. Máy chiêu xuống dưới, thế nhưng không có người thương hắn. Mảy may, không phải là nhạt nhạt cái này nhảy ranh chọc họa đi, bởi vì chỉ có nhà hắn có điện thoại có thể báo cháy. Hồng Mai cũng từ bà bà trong phòng chạy ra, suy nghĩ, hỏng rồi hỏng rồi. Trong nhà chỉ có mấy cái hài tử ở, cháy khẳng định là bị bọn nhỏ đưa tới. Phòng cháy viên đi vào tô tỉnh cửa nhà, cũng không gặp cháy, chỉ nhìn thấy cửa có một chút thiêu quá rơm rạ Nhạc nhạc cùng đại mau, nhị mau, nữ nữ đều nhịp mà chạy ra xem phòng cháy viên, sau đó lại sợ tới mức chạy nhanh chạy về phòng. Còn, viên ngốc một chút, nói, khẳng định là hài tử thấy có người đánh nhau liền tượng bác đánh nhất nhất Linh, nhưng gọi lộn số. Liền đánh thành chúng ta phòng cháy Chạy nhanh, chúng ta đưa hắn thượng bệnh viện Tô tỉnh bị phòng cháy viên nhóm nâng thượng xe cứu hỏa Hồng Mai cũng đi theo lên rồi Lại đây vây xem thôn dân hoàn toàn không lộng minh bạch là sao hồi sự Liền thấy xe cứu hỏa khai đi rồi Nhạc nhạc cùng đại mau, nhị mau, nữu nữ lại mở cửa chạy ra Mọi người đều hỏi bọn hắn mấy cái Rốt cuộc ra chuyện gì Nhạc nhạc cũng không biết nên nói như thế nào, liền mang theo mùi mùi cùng đại mau, nhị mau hướng lão nhà ở chỗ đó chạy. Gia gia! Nãi nãi! Ta ba giống như bị thương, phòng trái phiên đem ta ba mang đi, ta mẹ cũng đi. Phương Hà Hoa đang ở cấp như như tẩy phân quần, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chị! Nhạc nhạc lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Người ba hảo hảo, như thế nào sẽ bị thương? nhạc nhạc lắc đầu hắn cũng hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào nha ngày một chú phúc tử cùng quế chi Tịch mai cùng khánh tử hỷ tử cùng tiếu yến đều đi theo ra tới vốn dĩ nghe được cháy thanh bọn họ cũng tò mò nhưng bởi vì cãi nhau đều ở buồn mực cũng lười đến ra tới xem hiện tại nghe nhạc nhạc như vậy gào mấy giọng nói tất cả đều đứng ở phương hà hoa trước mặt Vương Hà Hoa vốn là ở nội nóng, hiện tại lại nghe nói lão đại bị thương, còn trực tiếp bị nâng đi rồi, kia khẳng định là trọng thương. Nàng tay có chút run, Tô Bảo quốc lại đây sam trụ nàng, hướng Nhi tử. Con dâu nhóm nói, hỷ tử đem Như Như mang về phòng, các ngươi đều lăn trở về phòng. Phương Hà Hoa thở hổn hển thở dốc, cũng lại chán ghét mà nhìn trước mắt Tiếu Yến cùng Quế Chi, các ngươi về phòng đi, các ngươi đại tổ trong nhà có điện thoại. Bọn họ tới rồi bệnh viện khẳng định sẽ gọi điện thoại trở về. Lão nhân, đi, hai ta đi lão đại gia thủ điện thoại. Phương Hà Hoa thấy bọn họ còn sững sờ ở chỗ đó, liền rống lên một giọng nói, đều lăn trở về phòng đi. Lúc này Phương Hà Hoa lại thấy, tịch mai vẻ mặt nôn nóng, nói, tịch mai, ngươi đỉnh bụng to đau, cũng không thể chấn kinh, ngươi cũng cùng khánh tử về phòng ngủ. Lão đại sẽ không có việc gì, bệnh viện là cứu tử phù thương địa phương sao? Phương Hà Hoa chính mình trong lòng không biết cấp thành gì dạng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể an ủi tịt mai. Đại gia đành phải nghe lời, ngoan ngoãn mà về phòng đi. Phương Hà Hoa làm đại mau, nhị mau theo chân bọn họ ba mẹ ngủ đi, bọn họ hai vợ chồng già mang theo nhạc nhạc cùng nữ nữ. Đi đông đầu. Nữ nữ không hiểu chuyện, Phương Hà Hoa thật mau đem nàng hống ngủ rồi. Nhưng nhạt nhạt trong lòng nhớ thương hắn ba, như thế nào đều ngủ không được, liền bồi gia gia nải nải cùng nhau thủ điện thoại. Tam đôi mắt nhìn chậm chậm điện thoại, nhìn chậm chậm đôi mắt đều nhức mỏi. Tô Bảo Quốc vẫn luôn nắm lấy phương hà hoa cánh tay, thường thường an ủi nàng nói, người yên tâm, lão đại thân thể chắc nghịch đau, trước kia hắn cũng chịu quá vài lần trọng thương, không đều không có việc gì. sao hai ba tháng liền hoàn toàn khôi phục lại. Cái này lão đại cũng thật là, từ hắn cùng Hồng Mai kết hôn liền không sằng bậy quá, hôm nay đây là chọc ai. Tô Bảo Quốc suy đoán nói, khẳng định là song tử, trước kia cùng lão đại kết quá thù sớm đều không ghi hận, ngay cả bảy đội cái kia lấy dao phay chém quá lão đại hỗn trứng hiện tại thấy lão đại còn cười tủm tỉm mà kêu tô lão bản đâu. Phương Hà Hoa cũng cảm thấy là song tử không sai, nếu không lại nhớ không nổi ai còn ghi hận lão đại. Đang nói đâu, Phúc Tử, Khánh Tử cùng Hỷ Tử, Tịch Mai đều lại đây, bọn họ ở nhà thật sự đãi không được. Nếu không phải bọn họ ngăn đón, Quế Chi cùng Tiếu Yến cũng tới. Phúc Tử nói mẹ nó hiện tại thực phiền Quế Chi cùng Tiếu Yến, không chịu làm các nàng lại đây, miễn cho ngại con mẹ nó mất. Phương Hà Hoa nhìn bọn họ mấy cái, thật sự không biết nói cái gì hảo, đại gia liền như vậy banh thần kinh nhìn điện thoại. Tịch Mai thấy cha mẹ chồng thần sắc khẩn trương, liền đi cấp cha mẹ chồng đổ nước, này. Một chút điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Hà Hoa đột nhiên chuỗi tay một ven cầm lấy điện thoại. Là, là Hồng Mai đi. Mẹ, là ta, tô Tịnh hắn, hắn trên lưng bị người chém hai, một đao, hiện tại đã từ trấn bệnh viện chuyển tới huyện bệnh viện. Phương Hà Hoa thân mình run một chút, chém một đao. Khi lão đại là thanh tĩnh không? bác sĩ nói bị thương nặng không nặng hồng mai nghĩ nghĩ vẫn là đừng làm lão nhân cùng cả gia đình đi theo sốt ruột cho thỏa đáng nàng dừng ngẹn ngào giọng nói ra vẻ bình tĩnh mà nói là tỉnh miệng vết thương tuy rằng tương đối thâm nhưng bác sĩ nói không không có gì đại sự quá một đoạn thời gian là có thể xuất viện các ngươi đừng lo lắng kỳ thật tô tỉnh vẫn luôn hôn mê căn bản không tỉnh Miệng vết thương quá thâm, bác sĩ chuẩn bị cấp tô tỉnh làm phẫu thuật. Hồng Mai cũng không rảnh cùng bà bà nhiều lời, chỉ nói làm tịch Mai tiếp điện thoại. Phương Hà Hoa đem điện thoại giao cho tịch Mai. Đại tỷ, đại tỷ phu có nặng lắm không a Tịch Mai có chút tay run mà nói. Hồng Mai khẳng định sẽ không làm tịch Mai đi theo sốt ruột, không có việc gì, ta là muốn cho ngươi giúp đỡ thối tiền lẻ. nhà ta tiền mặt cùng sổ tiết kiệm ở ta phòng ngủ nệm cao su phía dưới ngươi đi lấy lại đây giao cho khánh tử làm khánh tử ngày mai tới rồi huyện bệnh viện hiện tại bệnh viện đều như vậy không có tiền nhưng không dễ làm sự nhạc nhạc khẳng định còn chưa ngủ đi ngươi thuốc giục hắn chạy nhanh ngủ ngày mai còn muốn đi học đâu ta muốn đi xem ngươi đại tỷ phu liền không cùng ngươi nhiều lời hồng mai trong lòng rõ ràng nếu không phải nhạc nhạc đánh cháy điện thoại Trong nhà thật đúng là không xe chạy nhanh đưa tô tỉnh tới huyện bệnh viện, tô tỉnh này thương liền trở nên càng nguy cấp. Bớt quá nhạt nhạt cũng cần thiết chịu điểm giáo huấn. nhưng này đó đều đến nàng cùng tô tĩnh về nhà lại nói. Hồng Mai buông xuống điện thoại, chạy nhanh đi xem tô tỉnh, các hộ sĩ chính đẩy giường muốn đem tô tỉnh đẩy mạnh phòng giải phẫu. Hồng Mai tức khắc nước mắt như chú, đi theo bên cạnh chạy chậm. tới rồi phòng giải phẫu cửa một phiến môn đem hồng mai trắng bên ngoài tịch mai cảm thấy nàng đại tỷ ngữ khí nghe tựa nhẹ nhàng liền nói cha mẹ đại tỷ phu hẳn là không đại sự ta đại tỷ rất bình tĩnh nhưng vào bệnh viện đến đòi tiền cho nên làm khánh tử ngày mai đưa tiền đi huyện bệnh viện tịch mai đi nàng đại tỷ phòng ngủ tìm ra ba nghìn nhiều tiền mặc cùng một cái sổ tiết kiệm ngày hôm sau buổi sáng phúc tử cùng hỷ tử một hai Phải đi theo khánh tử cùng đi, bọn họ đại ca bị thương, bọn họ đương đề đề đương nhiên muốn đi xem. Phúc tử làm quế chi đi mỏ động chức xin nghỉ, liền cùng khánh tử, hỷ tử cùng nhau ngồi trên xe tuyến. Bởi vì lộ tu đến đủ hảo đủ khoan, xe tuyến rất nhiều, buổi sáng 6 giờ là có thể đuổi kịp nhất ban xe. Đến nỗi quế chi cùng tiếu yến sự, hiện tại đại gia căn bản không rảnh xử lý. Đi vào huyện bệnh viện còn không đến 9 giờ. Lúc này tô tỉnh còn không có tỉnh lại. Hồng Mai chỉ kêu khánh tử một người. Lại đây, không nghĩ tới phúc tử cùng hỷ tử cũng đi theo cùng nhau tới. Hồng Mai vốn chỉ muốn cho khánh tử cùng nhau hỗ trợ gặp bệnh tình, chờ tô tỉnh tỉnh lại gì đều hảo thuyết. Hiện tại xem ra, là cháu không được. Chương 145 khánh tử huynh đệ ba người thấy đại ca thế nhưng còn hôn mê, nghe bác sĩ nói còn làm giải phẫu. Bởi vì không chỉ có hai điều vết đau đặc biệt thâm lại còn có thương cập, trên eo phương nội tạng, sợ tới mức bọn họ ba người phải cho bác sĩ quỳ xuống, cầu bác sĩ chạy nhanh làm. Hắn đại ca tỉnh lại. Bác sĩ nói tô tỉnh này một hai ngày nội liền sẽ tỉnh, hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thân thể bị bị thương nặng, ít nhất đến tỉnh dưỡng ba tháng. Đến nỗi có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu, còn phải xem cá nhân thể chất. Khánh tử thấy hắn đại ca trên người truyền đầy băng cạc, không hề ý thức mà nằm sắp ở trên giường, mười mấy năm qua không đã khóc khánh tử nhịn không được nước mắt nước mũi một đống. hỷ tử hồng con mắt đoan đem ghế dựa ngồi ở mép giường, lặng lặng mà nhìn hắn đại ca, nhớ tới khi còn nhỏ vô luận gặp được chuyện gì đều là đại ca bảo hộ hắn. Hắn đi học trước nay đều chỉ có hắn khi dễ người khác phân, không ai dám khi dễ hắn. Bởi vì mọi người đều biết hắn có cái lợi hại đại ca. Hiện tại đại ca bị người đánh thành như vậy, hắn lại gì đều làm không được. Phúc tử còn lại là vọt tới hồng mai bên người, mở to một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hỏi, tẩu tử, số cuộc là sao hồi sự, ai chém ta ca, ta muốn tìm hắn liều mạng đi. Tìm ai liều mạng? Đi. Ngươi ca thương thành như vậy, ngươi còn tưởng lại đáp thượng một cái mệnh A. Hồng mai đau lòng mà nói. Tối hôm qua chúng ta không phải cùng nhau đã trở lại sao? Sao lại đại ca ngươi càng nghĩ càng không thoải mái? song tử cái kia sòng bạc không biết hại bao nhiêu người. Mỗi lần thua đều là chúng ta nơi này người, thắng đều là xa là không quen biết. Bọn họ động bất động mấy ngàn thượng vạn thắng, sợ là không bao lâu. Mọi người đều muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Ngươi không phải cũng là sao? Ngươi ca tối hôm qua tuy rằng không cùng ta nói. Nhưng ta đoán được ra tới, ngươi cũng ở sòng bạc đi, nếu không ngươi đỉnh một đầu đoạn bản tất còn lý cái gì đầu, chân cũng uy không phải. Nếu không phải ngươi ca lên lầu hai, ngươi khẳng định đến thua cái tinh quang mới có thể trở về.